Long Đồ Án Quyển Bảy Hỏa Phụng Mê Cục Chương 143 lôi Hỏa Vụ án của Phương Phách cũng đã kết thúc Công việc sau đó cũng không nhiều Chỉ có triệu phổ cùng bao chuẩn là bận rộn nhất thôi Triệu phổ phải một lần nữa biên chế lại đám người của Phương Phách trước kia Một phần phân phép đi, hơn nữa hắn còn phải chỉ huy cho bên mẹ của mình trở về Tây Bắc. Thế nhưng Âu Dương Thiếu Chinh thì kẻ ngày bè hòa đùa giỡn với hắn. Long Kiều Quẹn thì suốt ngày lại nhảy không ngừng. Châu Lương lại một câu cũng không thèm nói. Triệu phổ lúc này mới bắt đầu tỉnh lại. Lúc đầu mình chọn thú hẹ nên chọn những người bình thường khẽ ái lại dễ thân cận một chút mới phải. Bao đại nhân vội vàng thẩm án Lần này người báo kiện khá nhiều Lại còn có nhiều công văn cần phải xử lý nữa Thật may là có công tôn cùng bao duyên ở đây Giúp đỡ cho hắn xử lý mấy thứ này vừa nhanh lại vừa tốt Ngoài trừ triệu phổ cùng bao chuẩn đang bận rộn Những người khác thật ra cũng không có nhàn đổi lắm Mấy ngày nay triệu trinh đều quan tâm đến chuyện của bàn phi Lúc này cái bụng nàng càng ngày càng lớn Nhé mắt cũng sắp sinh đến nơi rồi Chữ Trinh dù có chuẩn chạc thế nào Thì cũng là lần đầu làm phụ thân người ta Hưng phấn đến độ cả ngày đứng ngồi không yên Bàn Thái Sư thì suốt ngày đều ở tại trong cung Thật ra thì kể từ sau chuyện có người hệ độc kia Mấy vị Di Di Thái Thái nhà Thái Sư kia Đều thay phiên nhau tở chiếu cố quê nữ Một chút cũng không dám chậm trễ Mấy ngày nay, ban dục đều ở tại khai phòng phủ Chiếm một gian khách phòng Làm hại bao cúc chỉ còn cách đến phòng bao duyên Kề thêm một cái giường mẹ ngủ Bao duyên vô cùng khó hiểu Hắn là một đại thiếu gia Việc gì phải đến ở khai phòng phủ chứ Tiểu hầu gia này chủ yếu là bởi vì cảm thấy nhàm chán người trong nhà đều vào cung chiếu cố tỉ tỉ hắn rồi. hắn muốn vào cung giúp một tay lại bị phụ thân hắn đuổi ra. bao hắn đi làm chuyện đứng đắn. chợ có suốt ngày cứ vây quanh một đám gia quyến. Ban dục nghĩ tới nghỉ lui. toàn bộ khai phong chỉ có khai phong phủ là toàn người đứng đắn. vì vậy liền chạy tới đây. mỗi ngày ngược lại có thể giúp cho bao chuẩn là một số chuyện lạc vật nào đó. Lại có thể thỉnh thoảng quấy rầy bao duyên một chút Đừng nói chứ Hai người này Một người là thương ngốc Một người là tiểu lô manh Thế nhưng lại bổ khuyết cho nhau nhìn chung cũng khá hòa hợp Lâm và họa cũng cứ ở lại Tai phong phủ không có đi Cả ngày đều mang theo túc thanh Đi du sơn ngoạn thủy Phần tiện đốc thuốc tiêu lương luyện công một chút Thiên Tôn cùng Ân Hầu lại càng rảnh rỗi, trám người hồng cổ nương đã bị Ân Hầu đuổi về mê cung, Ân Hầu vốn chỉ muốn được ngồi uống trà phơi nắng chờ với ngoại Tôn của mình thôi. Chỉ la rất vất rắc dĩ, Thiên Tôn ngày nào cũng gây họa, hôm nay không phải lạc đường thì ngày mai đi dạo lại sinh sự, hắn không còn cách nào khác là ngày nào cũng mang theo tiểu ngũ đi khắp phố phường Khai Phong mà tìm lão quỷ hộ đồ kia. Tiêu lưu ngoại trừ luyện công còn phải giúp tiểu thứ tử làm việc. Tiểu tứ tử thì có thể làm cái gì đây? Này đều là công tôn bạo bí làm. Lúc trước ở chỗ thác nước xuất hiện thật nhiều thủy điệp. Công tôn bạo nhóm ảnh vệ mang lưới đi vớt hết về. Trừ một số hắn đêm nuôi, số còn lại đều điên phơi khô ngoài sân hết. Phơi đám thủy điệp này cũng cần để ý rất nhiều. Trước tiên cần phải phơi khô, sau đó còn phải phơi lại lần nữa. Công tôn cả ngày đều phải chạy que chạy lại giữa hoàng cung và trấn đường, cho nên liền giao những thứ này cho tiểu tứ tử hết. Tiểu tứ tử mang theo một đám nha hoàng phai phong phủ đi phơi thủy điệp Trên từng chiếc sàn trúc trong sân đều đầy thủy điệp Người ngoài vào nhìn cũng phải sợ. Bạch Ngọc Đương vốn dị thỉnh thoảng cũng sẽ đến viện tự của Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử chơi một chút, chọc chọc Tiểu Tứ Tử một chút. Thế nhưng từ khi nhìn thấy đại viện đều là Thủy Điệt, sau đó ngủ xe không đến nữa. Thế nhưng những thứ Thủy Điệt thực sự là thứ tốt. Tiểu Tứ Tử dùng Thủy Điệt này mài thành phấn cho vào dược. Giúp hầu hết đám nghe hoàng trong phủ không còn cảm thấy đau mỗi khi đến kinh kỳ nữa Ngoài ra còn trích kẻ vào rượu cho bàn thái sư uống Giúp hắn giảm béo một chút Thái sư vốn dị thấy tiểu tứ tử là nhèo đến ôm một cái Mấy ngày nay ngược lại Cứ nhìn thấy bé liền bỏ chạy Ngay đó tiểu tứ tử cho hắn nuốt một con thủy điệt hai hắn cũng có cảm giác ba ngày không muốn ăn cơm như Bạch Ngọc Đường. Dĩ nhiên, liên quan đến Thủy Điệt không mấy vui vẻ không chỉ có Bạch Ngọc Đường, mà còn có kẻ chuyển chiêu đàn bế quang trong phòng. Nếu như bình chọn cho ai là người gần đây buồn bực nhất khai phong phủ, vậy thì lúc này không ai có thể thắng được chuyển chiêu. Từ lần đánh một trận oanh liệt ở thác nước lần trước, Triển Hồ vệ liền bắt đầu bế quan, nhất định không chịu ra ngoài đại môn một lần, sống y như khoe nữ nuôi trong nhà vậy. Tiểu Tố tử nhiều lần muốn kéo hắn ra ngoài dạo phố, Triển Chiêu liền quay ngoắt mặt một cái, buồn bực nói: "Không đi, không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa." Trận chiến dưới tháp nước kia trải qua không biết bao nhiêu phương thức lâu truyền, Đã trở thành một trận chiến kinh điển nổi danh toàn giang hồ Các thuyết thư tiên sinh cũng không ngại thêm đầu thêm đuôi Đem câu chuyện nói ngày càng đặc sắc Mà điều đặc sắc nhất chính là đoạn cuối của truyền thuyết Chính là cái đoạn chuyện đại hiệp cởi y phục nhào về phía Bạch Ngọc Đường Chuyện này đã nhanh chóng trở thành một trong thập đại bí sự giang hồ Có thể khiến người ta nghĩ mãi không ra Lúc ấy, những người tận mắt chứng kiến đã quá nhiều. Mọi người nghĩ e, trên sương núi có đến 5 vạn người đứng đó e. 5 vạn người này đều là những người mắt rất sáng e, đều trực tiếp nhìn thấy e. Trên đời này, có nhiều chuyện vì không có ai nhìn thấy liền trở thành bí sự. Nhưng cũng có một số chuyện, hết lần này đến lần khác, bởi vì có quá nhiều người nhìn thấy cũng liền trở thành mê đề. Tất cả mọi người đều đang tự hỏi Tại sao Triển Chiêu lại cởi y phục của mình? Tại sao lại muốn nhào vào lòng Bạch Ngọc Đường Bạch Ngọc Đương sau khi bị hắn nhào đến thì thế nào? Dường như Bạch Ngọc Đương vẫn luôn ở lại khai phòng vũ Các loại suy đoán cũng quá ồn ào Có vài người cảm thấy Triển Chiêu sợ dị cởi y phục là bởi vì Lúc đánh nhau với khôi khống dùng quá nhiều mọi lực cho nên y phục cũng bị phá theo. Vì vậy, còn có một loại tinh đồn thứ hai, nói rằng triển chiêu giá người uy vũ hùng tráng, đầy người đều là bắp thịt, lúc đánh khôi khống chỉ cần dùng chút lực, gần cốt lộ ra liền phá hỏng y phục. Thật ra thì triển chiêu rất thích bản này, đáng tiếc những người biết hắn khi nghe xong chỉ, phốc một tiếng lè cười văn rồi cũng có người cảm thấy Triển Chiêu lao vào lòng Bạch Ngọc Đường là bởi vì nội lực hắn quá mạnh khiến toàn thân đều nóng bừng. Mẹ Bạch Ngọc Đường lại có công phu cực thèm của phái Thiên Sơn, vì vậy tương hộ cho nhau. Triển Chiêu mỗi lần nghi xong một bản, lai lại mỗi lần đều suy nghĩ lung tung. Vì hắn lạnh sao, trù kia cũng không có phải là dư lạnh. Điềm Bạch Ngọc Đường cùng so sánh với dư lạnh. Triển chiêu đột nhiên phóc một tiếng Có người lại cảm thấy Nội lực của Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nộ quyết cho nhau Bạch Ngọc Đường không phải vẫn luôn ở lại tại phòng phủ sao Hai người bọn họ có thể cùng nhau luyện loại công phu nào đó Cho nên mới có thể khiến Triển chiêu nội lực đột nhiên tàn mạnh Ngay cả khôi phóng cũng có thể giải quyết trong chưa tới 10 chiêu Lúc triển chiêu nghe được tiên đồn này cũng suy nghĩ một chút. Nếu là cùng luyện nội lực với Bạch Ngọc Đường thì phải luyện thế nào A Nghĩ a nghĩ à! Triển hộ vệ mấy ngày nay ăn uống cũng cực kỳ tốt, sắc mặt dĩ nhiên cũng hồng nhuận. Dĩ nhiên, bản ly kỳ nhất vẫn là bản do nội bộ khai phong phủ truyền đi. Nghe nói có một ngày, tiêu lương nắm tay tiểu tứ tử ra ngoài đường, theo phân phó của công tôn mè đi mua dược liệu. Lúc tiểu tứ tử đang đợi trưởng quỷ bọc dược lại, liền nói chuyển phím cùng mấy đại thẩm qua đường. Các đại thẩm này đều hỏi tiểu tứ tử, chuyện đại nhân và bạch ngũ gia đến tục cùng là có quan hệ gì á? Tiểu tứ tử nháy mắt mấy cái, sơ sơ cái cằm mẩm miệng của mình mà ngửa mặt suy nghĩ. Tiêu lương ở bên cạnh nhanh miệng đáp Quan hệ rất tốt Tốt đến độ nào e Mấy đại thẩm lại hỏi Ân Ông... Hai tiểu hài nhi đều cùng ngước mặt Đang suy nghĩ xem cần phải hình dung thế nào đây Hai người bọn họ ở cùng một chỗ sao Một đại thẩm đã mặt hỏi Ân, đúng e Tiểu tứ tự gật đầu Cùng nhau ăn cơm sao? Đại thẩm cảm thấy tim mình đập nhanh hơn Ơ Tiểu tứ tự tiếp tục gật đầu Cọ ngủ chung sao? Mấy đại thẩm cũng hít một ngụm khí lạnh Tiểu tứ tự lại tiếp tục Đúng nha Chung một cái giường Đúng à Tiểu tứ tử lại gọt đầu tiếp Cuối cùng một vị đại thẩm linh cơ vừa động hỏi Hai người bọn họ đã gặp qua gia trưởng của nhau chưa? Tiểu tứ tử nháy mắt mấy cái Gia trưởng sao? Chính là trưởng bối trong nhà A Đã sớm gặp qua rồi, hơn nữa còn rất thân quen nữa Tiểu tứ tử chưa kịp nói tiêu lương đẻ nhanh miệng đáp, tiểu tứ tự ngùe đầu nghĩ nghĩ, cũng đúng a gia truồng của bạch bạch là thiên tôn, của miêu miêu là ân hầu, rất thân a vì vậy liền tiếp tục gật đầu, đúng vậy, hậu quả của mấy tiếng tiểu tứ tử, ân, cùng, đúng, kia chính là tạo ra một loại tính đồn. Theo tin tức của những người biết chuyện cùng với thân nhân của hai người đó tiết lộ thì Trĩ Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã có hôn ước rồi. Nếu nói tin đồn bác quái có thể hại chết người thì tin đồn này sau khi được truyền đi lại thành một bí sự khác. Đến tục cùng thì Trĩ Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường là có hôn ước với nhau hay là mỗi người đều có hôn ước riêng rồi. Chuyến chiêu đối với bản này cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Là con chuột kia đã có hôn ước? Hay là hai người bọn họ từ bao giờ mà đã có hôn ước? Vì vậy mà gần đây khắp trè lâu tổ điểm khai phong phủ, hầu như đều đồn đại chuyện của chuyến chiêu về Bạch Ngọc Đường. Chuyến chiêu vốn chỉ muốn trốn trong khai phong phủ 10 ngày nửa tháng, chờ cho mọi chuyện lắng xuống sông sẽ ra ngoài. Thế nhưng cuối cùng lại phát hiện, qua 10 ngày, nửa tháng, tin đồn kia không những không lắng xuống, mà lại càng đồn càng rộng, cho nên hắn quyết định tiếp tục không rè khỏi cửa. Mà nhận đánh giá của người giang hồ dành cho triển chiêu cũng dần thay đổi. Từ một người, cực kỳ đẹp trai, tính cách cực tốt, thích giúp trở người khác, bỏ công cực kỳ tốt, liền biến thành đẹp trai thì vô cùng đẹp trai, võ công cũng vô cùng tốt. Thế nhưng có chút cổ quái, lại còn hay thiện thùng nữa. Vì thế, chuyển hộ vệ từ vị trí minh chủ khai phong liền biến thành minh chủ thiện thùng, khiến cho chuyển hộ vệ chỉ có thể sậm chân một đời anh danh của xe. E. Lại nhắc tới Bạch Ngọc Đường cũng coi là một nhân vật chính trong lời đồn nay. Kỳ thật hắn cũng khiến người ta tò mò. Thế nhưng, mọi người đều biết hắn bình thường lạnh lùng, tính tình lạnh khóc, cho nên cũng không ai dám chủ động hỏi hắn. Có điều suốt một tháng nay, các tổ lâu trù điếm ở Khai Phong Phủ đều biết hắn. Bạch Ngũ Gia là một khách quen e, mỗi lần ăn xong còn xách thêm đủ món về nữa. Hết lần này đến lần khác, Ngũ Gia còn rất hào phóng, mỗi lần gọi đều mua đến mấy bàn ăn, ngay cả tổ điếm lớn cũng phải cảm khái, người đẹp trai vẫn cứ đẹp trai e, ăn nhiều như vậy cũng không hề béo lên chút nào. Thật ra thì, Bạch Ngọc Đường cũng có cảm giác như bọn họ. Trong khoảng thời gian chuyển chiêu bế quan này, mỗi ngày Bạch Ngọc Đường đều thay đổi biện pháp mà uy hắn ăn những đồ ăn khác nhau. Nhưng kỳ quái chính là, nuôi hoài sao vẫn không thấy hắn béo lên Điểm này càng khiến cho Bạch Ngọc Đường cảm thấy quỷ dị hơn cả mấy tin đồn kia nữa Ân hầu nói đây là rất bình thường Lúc triển chiêu còn ở me cung Các lão me đầu kẻ cung dùng sức uy hắn Nhưng mà hắn ăn thế nào cũng không béo Ngược lại bé miêu miêu cẩu cẩu trong sân của hắn Con nào con nấy đều béo nút béo ních kẻ lên Vì vậy, mỗi lần Bạch ngủ ra mua cơm cho mèo thì nhất định cũng mua một bàn cho người của kẻ khai phong phủ. Lúc này hắn phát hiện toàn bộ khai phong phủ, từ bao đại nhân cho đến tiểu tứ tử đều béo lên một vòng. Vì vậy, đến lúc đổi y phục, Bạch ngọc đường thành công nhận hết mọi cầu hận của tất cả mọi người khai phong phủ. Tiểu tứ tử dùng cánh tay mập hồ hồ cầm trái táo ăn thay đồ ăn khuya. Nếu không làm vậy thì đồ may năm ngoái cũng không còn mặt vừa nữa Bao đại nhân thì mỗi ngày đều dậy sớm đánh quyên Hắn cảm thấy nếu như mình vẫn còn ăn thêm nữa không chân càng ngày càng giống bàn thái sư mất Đẹo mắt một cái đã sắp tới tết đoan ngọ Khí trời cũng đột nhiên thay đổi Hôm nay lúc gần đến trưa Chân trời đột nhiên ầm ầm vang lên một tiếng sắm Những người đang đi trên đường thai phong phủ cũng nhanh chóng về nhà hoặc kiếm một chỗ tránh mưa. Vừa đúng lúc Bạch Ngọc Đường từ Bạch Phủ đi ra, trong tay còn cầm một cái hộp, không nhanh không chậm đi về phía trước. Mận tú tú của hẻm không đảo xa người mang mấy thùng bánh bao bát tiên đến. Gọi là bánh bao bát tiên, chính là chỉ trong bánh bao có 8 loại nhân, theo thứ tự chính là thịt lợn, lưỡi vịt, mề gà, hạt dĩ, nấm, lòng đỏ trứng, trứng cá, cùng tôm. Đây chính là đặc sản của hẻm Không Đảo. Hàng năm đến Tết đoan ngọ, chỉ có lên đạo mới có thể ăn được. Năm nay Bạch Ngọc Đường không trở về, cho nên nàng liền phái người đưa đến. Bạch Phúc rất biết làm việc, liền đem mấy cái hòm lớn đó chia ra, Đưa đến khai Phong Phủ, Cậu Vương Phủ, Bác Vương Phủ cùng Thái Sư Phủ Lại thuận tiện cũng đưa một ít vào hoàng cung cho Triệu Trinh nữa Nghe nói bàn Phi rất thích ăn, nói so với cống phẩm ăn còn ngon hơn Bạch Ngọc Đương vừa rồi trở về là để đổi y phục mới Thuận tay cầm lấy một hộp bánh bao bát tiên, đem đến khai Phong Phủ y miu hôm qua triều Phổ mang theo tiểu tứ tử đi câu cá cá một buổi chiều câu được 8 con cá lớn màu đen Tru phong đại Nương hôm nay làm cháo cá làm cá nấu chua nữa mấy cái bánh bao này đem về làm điểm tâm cho chuyển chiêu và tiểu Tứ tử Bạch Ngọc Đương cầm lấy cái hộp cùng một y phục không nhanh không chậm mà đi trên trời cũng bắt đầu mưa lột bột Bạch Ngọc Đường ngẩn mặt lên nhìn một chút, mây đen mù mịt, gió cũng dần lớn lên, xem ra sắp có mưa to. Này cũng tốt, mấy ngày nay đều rất nóng. Hắn còn đang mày suy nghĩ, lại thấy trên đầu xuất hiện một chiếc ô. Bạch Ngọc Đường cỏ chút buồn bực, xoay mặt nhìn một cái, chỉ thấy là một cô gái chi mặt mặc một thân áo xe bạch y, đang cầm ô giúp hắn chi mưa. Cô nương kia vừa rồi vẫn một mực chi ồ đứng ở bên tường, hình như là đang đợi người mèo đó, Bạch Ngọc Đường cũng không có lâu ý nhiều. Công tử chính là Bạch Ngọc Đường, Bạch ngủ xa sao? Cô nương kia mở miệng hỏi. Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, cô nương này mặc dù chi mặt, nhưng cũng nhìn ra còn rất trễ, tóc búi sâu đầu, cố định bằng một ngân trăm. Bạch Ngọc Đường khẽ câu mây, đây là cách ăn mặc của quẻ phụ. Cô nương kia một thân áo trắng, bóc dáng thước tha yếu điệu, một đôi mắt phượng nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường hơi gọt đầu một cái, cô nương này hẳn là không có bỏ công. Cô nương kia một tay chi dù, một tay ôm bọc y phục, thấy Bạch Ngọc Đường gọt đầu, tự hồ mừng rỡ tay chờ đã thật lâu, coi như cũng để chờ được nuôi. bạch ngọc đường không hiểu, hắn xác định mình không có quen nữ nhân này, chờ hắn làm gì? cô nương kia vừa nói, vừa mở bọc y phục, một tay cầm dù cũng quá bất tiện. bạch ngọc đường đưa tay giúp nàng cầm dù, chỉ thấy cô nương kia nhanh chóng từ trong bọc y phục rút ra một bức thư, giao cho bạch ngọc đường. Bạch Ngọc Đương cầm lấy phong thư màu trắng bên ngoài chỉ có mấy chữ gửi cho Bạch Ngọc Đường. Niết chữ này còn có chút quyền mắt Bạch Ngọc Đường càng buồn bực hơn. Đây là di phó của vong phu trước khi qua đời muốn ta giao tận tay Bạch Đại Hiệp. Cô Nương cầm lại ô nghiêm túc nói. Trong đầu Bạch Ngọc Đường chợt thoáng que một ý niệm sau đó lại không quá xác định hỏi. Công phu của phụ nhân là... Cao Tạ Cái tên này khiến cho Bạch Ngọc Đường rung lên một cái Sau đó lại có chút không dám tin Cao phụ tử đẻ tạ thế là chuyện khi nào? Nói đến Cao Tạ này, quế thật cũng rất có duyên với Bạch Ngọc Đường Cao Tạ cũng không phải là người giang hồ Mà là một thư sinh lớn hơn Bạch Ngọc Đường 5 tuổi Nhà hắn ở rất gần Thiên Sơn Cao gia nhiều đời ẩn cư Một nhà đều là văn nhân Tất cả đều tinh thông thiên văn địa lý Phép cổ thông kim Thiên tôn cùng tổ phụ của Cao Tài có quen biết nhau Vốn muốn mời lão tiên sinh đến dạy cho Bạch Ngọc Đường Từ nhỏ Bạch Ngọc Đường đệ rất thông tuệ Hơn nữa việc học hành ở nhà cũng rất nghiêm khắc Ngoài trừ luyện công Văn khóa cũng không được phép chậm trễ Cho nên đối với phu tử dạy văn cũng cần chọn lựa rất kỹ Có điều thân thể lão tiên sinh lại không tốt Vì vậy liền đưa Cao Tạ lúc ấy mới khoảng 10 tuổi lên thiên sơn Sáng bài cho Bạch Ngọc Đường Năm kia, Cao Tạ 10 tuổi cùng học với Bạch Ngọc Đường 5 tuổi Cả hai cũng rất buồn bực Thiên tôn nguẹo đầu nhìn cái cách ở chung của hai tiểu hài nhi Cao tạ mở ra cuốn sách, chỉ chỉ Xem đoạn này Bạch Ngọc Đương xem xong rồi Cao tạ hỏi Không biết chữ nào Bạch Ngọc Đương đưa tay chỉ mấy chữ Cao tạ liên giảng cho hắn một lần, lại hỏi Có chỗ nào không hiểu Bạch Ngọc Đương lại chỉ một câu Ý là chỗ này không hiểu Vì vậy, cao tạ lại giảng cho hắn hiểu Cứ như vậy, hai người học chung một chỗ ba năm Thân thể cao tạ không tốt Lúc nào cũng ho khang nhưng lại thích vằn chán vỏ Đối với người khác hết sức lãnh đạm Có điều ở chung với Bạch Ngọc Đương cũng không tệ Chủ yếu là bởi vì cao tạ không thích nói chuyện Lúc tân niên Bạch Ngọc Đường thường cùng Thiên Tôn đến Cao Gia dùng bữa. Tính tình tổ phụ Cao Tạ cũng gần như hắn, cũng nhàn chán như vậy. Sau đó, Bạch Ngọc Đường xuống núi, thỉnh thoảng về Thiên Sơn cũng sẽ đến thăm Cao Tạ. Nhiều năm không gặp, khi gặp lại thì hai người đã lớn rồi, ngược lại vẫn ở chung rất tốt. Cao Tạ dù không ham danh lợi, nhưng thật sự là một phi tai hắn dạy bạch ngọc đường rất nhiều thứ, vì vậy bạch ngọc đường đối với hắn thực sự rất tôn trọng. vị này vừa là phu tử vừa là bằng hữu lại đột nhiên qua đời, đối với bạch ngọc đường mà nói tâm tình quả thật giống với thời tiết lúc này, mưa rơi rẻ rít. hắn làm sao mà chết? ngã bệnh sao? bạch ngọc đường hỏi. Cao phu nhân gật đầu một cái. Ta cùng với phong phu thành thần 3 năm trước, có một nhi tử, thân thể hẳn suy yếu, tháng trước mới qua đời. Lúc lâm chung hẳn có giao cho ta phong thư này, nói vô luận thế nào cũng phải giao đến tận tay nuôi. Nói xong, cao phu nhân liền cáo từ. Ta xin cáo từ. Bạch Ngọc Đường nhìn sắc trời một chút, nói... Phu nhân cứ thế đi, lâu lại một đêm đi, chẳng mai mưa tạnh, ta sai người đưa ngươi về. Cao phu nhân bất đắc dĩ Không dối gạt thiếu hiệp, ta rất lò lắng. Hai tử trong nhà mới hơn một tuổi, lại chỉ có thể để cho nại nại chiếu cố. Nếu như không phải lúc lâm chung phu quân có mệnh, ta cũng sẽ không từ thiên sơn xe xôi mè chạy đến đây. Bạch Ngọc Đương gọt đầu một cái, nhận thư, gọi một chiếc mẻ xe cho Cao Phu Nhân, đưa nàng đến trước cửa Bạch Phủ. Bảo Bạch Phúc chuẩn bị thật tốt mẻ xe, lại tìm người đưa Cao Phu Nhân hồi ra. Đứng dưới mái hiên Bạch Phủ, đưa mắt nhìn mẹ xe của Cao Phu Nhân rời đi, Bạch Ngọc Đương lập tức mở ra thư. Đọc xong thư, Bạch Ngọc Đương liền tựa vào cột cửa phát ngốc. Phong thư này cũng không phải nói đến việc gì quan trọng cơ mật, cũng không phải là Cao Tạ lúc làm trung phó thác cho hắn giúp giữ cổ lão phụ thê nhi các loại, mà là một mê đề luôn khiến hắn không cách nào giải ra được. Cao Tạ là một người vô cùng thông minh, nhưng mà mê đề này hắn không cách nào giải ra. Đây chính là điều hắn tiếc nuối nhất, cho nên mới muốn nhờ Bạch Ngọc Đường giúp hắn giải đáp. Bạch Ngọc Đường cầm phong thư cứu thế thất thần, chợt mô hồ nghe thấy tiếng bước chân đát đát chạy nhìn tới. cúi đầu nhìn một cái, một tiểu hài nhi mập mạp liền chạy tới ồn chân hắn, ngấn đầu lên hiếp mắt cười với hắn. Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn, chỉ thấy tiểu tứ tử đang đội một cái mũ hình hổ nhỏ, đang ngước mặt hỏi hắn. Bạch bạch nha! thúc tại sao lại ở đây e bạch ngọc đường đưa tay ôm lấy bé nhìn thấy cách đó không xe công tôn một tay chia dù một tay dắt tiêu lương đang gầm một quẻ đào đi tới sao lại đứng ngẩn người ở cửa vậy công tôn có chút khó hiểu hỏi bạch ngọc đường công tôn vừa rồi mang theo tiểu tứ tử cùng tiêu lương vào cùng bắt mạch cho bàn phi mặt của bàn phi tương đối ổn định, thân thuệ cũng rất tốt, mấy ngày nữa sẽ sinh. Gần tới đoan ngọ, trên đường cũng bắt đầu bán mũ hình hổ, rậu cùng các loại đồ Tết cũng bán nhiều. Công tôn liền mua cho tiểu tứ tự cùng tiêu lương mọi đứa một cái mũ hình tiểu hổ. Tiểu tứ tử vừa mới đổi lên, liếc mắt để nhìn thấy bạch ngọc đường liền cử thể xong đến ôm lấy. Bạch Ngọc Đường gấp thư lại, cầm lấy ô Bạch Phúc đưa tới, cung bọn Công Tôn trở về khai phòng thủ. Tiểu Tứ Tử thấy Tiêu Lương ăn xong một trái đào, lại lấy từ ống tay áo ra một trái nữa, ngấn đầu nhìn sắc trời một lát, liền gặm tiếp. Ê! Tiểu Tứ Tử buồn bực Tiểu Lương Tử! Trái đeo đó không phải là ban nãy ngươi nói muốn để dành cho tiểu lâm tử sao? Công tô nhìn một chút, trái đeo này là vừa nãy trong hoàng cung thái hậu cho Lâm gia hỏa đặc biệt thích ăn đeo Tiêu lương cũng là đặc biệt muốn mang về cho hắn một vẻ, sao lại ăn mất rồi? ai nha, hắn lúc này cũng sẽ không có tâm tình nào để ăn Tiêu lương bất đắc dị dúng vai một cái Lâm hỏa kê đó mỗi khi gặp trời mưa là sẽ không hứng thú nổi Công tôn tò mò Tại sao khi trời mưa hẳn sẽ buồn bực Cái này không biết nha Tiêu lương tự nghiêm túc nói Vốn dị tâm tình hắn rất tốt Đột nhiên trời mưa xuống tâm tình sẽ đặc biệt không vui Nếu như trời mưa liền mấy ngày, hắn sẽ ủe ỏi không khấn chấn. Cho nên hắn kỹ nhất là loại mưa thế này. Mỗi khi sấm đánh, trời mưa xuống tâm tình của hắn sẽ vô cùng tệ. Không để ý đến người khác, không ăn cơm, không nói chuyện, còn rất dễ nóng giận. Người của Hòa Phụng Đường đều biết, cho nên trời mưa xuống mọi người đừng bao giờ có đi chọc hắn. Có chuyện kỳ quái như vậy ế. Công tôn bắt đầu cân nhắc xem đó có phải là một loại bệnh hay không. Tiểu tứ tự biết Lâm dạ hỏa cùng Bạch Ngọc Đường biết nhau khá lâu, liền hỏi Tại sao e? Bạch Bạch Bạch Ngọc Đường lúc này còn đang nghĩ đến nội dung phong thư của cao Tà vừa rồi. Trùng hợp như thế, cũng là có quan hệ với trời mưa cùng sấm chớp. Nghe tiểu tú tự hỏi như vậy Cũng chỉ nhúng vai một cái Ai mẹ biết được Rất nhanh Mọi người đè trở lại khai phòng phủ Tiểu tướng tử được bạch ngọc đường thẻ trên mặt đất Bé liền leo thẳng đến viện tử tìm triệu phổ Nhắc tới lại vừa đúng lúc Mọi người về đến nơi cũng để đến giờ cơm Tru phòng đại nương đem tất cả trù nghệ tuyệt vời ra Xử lý tám con cá lớn kia toàn bộ bốn phía khai phong phủ đều thơm nồng mùi cá, lại cộng thêm bánh bao bát tiên của Bạch Ngọc Đường, dạ dày của mọi người cũng vì thế mà đại động. Bên trong lương đình ở đại viện, đám nha hoàn bày đồ ăn lên một chiếc bàn lớn, để cho mọi người có thể vừa ăn vừa thuận tiện ngắm cảnh đẹp trời mưa bên ngoài. Bạch Ngọc Đường ngồi xuống. Nhìn Thiên Tôn không biết vì lý do gì mà biểu môi ngồi bên cạnh ân hầu. Hắn do dự không biết có nên nói chuyện này cho Thiên Tôn không đây. Ui! Bạch Ngọc Đường còn đang thất thần, trên vai bị một người bổ một cái. Ngẫn đầu lên, chỉ thấy triển chiêu đến bên cạnh hắn ngồi xuống, vừa cầm chiếc đũa thờ ơ hỏi một câu. Người sao vậy? Vĩ mặt buồn bực như vậy Mọi người nghe thấy chuyện chiêu nói Cũng theo bản năng mẹ nhìn bạch ngọc đương vạn năm vĩ mặt bằng sơn một cái Không có khác mấy với bình thường e Không biết là chuyện chiêu từ đâu mẹ nhìn ra hắn có vẻ buồn bực chứ Tiểu lâm tự đâu Tiểu tứ tử thấy mọi người đều ở đây Duy nhất chỉ có thiếu lâm và họ liền hỏi túc thanh Túc Khanh cùng Tiêu Luân đều lắc đầu. Có lẽ không ăn đâu. Như vậy sao được a? Tiêu Tú tự nhảy từ trên băng ghế xuống. "Cháu đi gọi thuốc ấy." Nói xong liền chạy. Ai. Lúc này, Ly Nghe chuyện chiêu sau kín mè thở dài một câu. Trời mưa thật khiến người ta buồn bực. Bạch Ngọc Đường gió khóc vợ cười nhìn hắn. Người vẫn chưa có hết buồn bực sao, cũng hơn một tháng rồi còn gì. Triển chiêu gắp một miếng cá đưa vào trong miệng. Vẫn chưa e, ta bị đẻ kích quá nặng nề mè. Vừa nói lại vừa gắp một miếng cá vào bát Bạch Ngọc Đường. Ngon! Tâm tình Bạch Ngọc Đường không khỏi tốt lên một chút. Triển chiêu vừa gắp thức ăn cho Bạch Ngọc Đường xong, lại nhanh chóng gắp cho Ân hầu tránh cho lão nhân già ganh tị có điều lúc ăn hầu đang ăn cá rất vui vẻ lại nghe thiên tôn vừa dùng đũa chọc bánh bao vừa hỏi bao chuẩn đang rất nghiêm túc ăn cá bên cạnh bao đại nhân e lòng đồ án vẫn còn nhiều như vậy bao giờ thì lại rời thành e bao đại nhân tính toán một chút nói gần đây có lẽ đi không được Mấy ngày này có lẽ bàn phi cũng sắp sinh, đến lúc đó khai phong phủ lại có một loạt các hoạt động ăn mừng. Que một tháng nữa lại đến kỳ thi mùa thu, còn phải chọn ra một nhóm quan viên. Thật sự muốn rời thành, có lẽ cũng phải đợi que thu mới được. Ngà Thiên tôm gọt đầu một cái, hỏi Bạch Ngọc Đường. Ngọc Đường e, dù sao cũng nhang rối, chúng ta ra ngoài chơi đi à. Bạch Ngọc Đường còn chưa kịp gật đầu, Triển Chiêu đã gật đầu trước. Đi ra ngoài dạo một chút cũng không tệ. Triển Chiêu cảm thấy sắp chán phát điên rồi, mọi người cũng tương đối đồng tình với hắn. Thật ra thì không chỉ người Khai Phong biết chuyện, người khắp thiên hạ đều đã biết chuyện rồi a. E. Triển Chiêu tránh đi đâu cũng không hữu ích a. E đang lúc nói chuyện chỉ thấy tiểu lâm tử lôi kéo lâm dạ hỏa chạy tới lâm dạ hỏa ôm tiểu cẩu mè trâu lương cho hắn tâm tình có vẻ không tốt lắm trâu lương cùng túc thanh nhìn nhau một cái tiểu tứ tử thật đủ mặt mũi e lâm dạ hỏa thật sự đã bị kéo ra ngoài rồi lâm dạ hỏa đến bên cạnh bàn ngồi xuống dáng vẻ không yên mà chọn mấy miếng thịt uy tiểu cẩu Sâu lương ở bên cạnh, nhìn hắn chằm chăm Lúc này, phía chân trời đột nhiên chợt lóe, tiểu tứ tự vội chi lộ tai, sau đó mấy tiếng sét vang lên. Một đợt siết này, mọi người đều nhìn không được mè ngõn đầu nhìn, mưa to như trút nước đổ xuống. Mưa thật lớn ạ! trí chiêu đang gặm bánh bao, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường cứ nhìn chằm chằm chân trời mè ngõn người. Không nhìn được chọc chọc hắn Ui, người làm sao vậy? Từ lúc trở về cứu lẹ lạ, lạ Ách Bách Ngọc Trương phục hồi lại tinh thần Đột nhiên hỏi Có loại siết nào sau khi đánh Ở chân trời sẽ xuất hiện ánh lửa màu đỏ không? Có thể là đánh trúng thứ gì đi? Công Tôn hỏi Nói thí dụ như đại thủ rất cao chẳng hạn Hay là trùng hợp trên trời lúc đó có phong tranh Hay đèn lòng khổng minh chẳng hạn Lúc bị đánh trúng sẽ cháy Tất cả mọi người liền gọt đầu Đánh ra một con hỏa lòng bốn chân thì sao? Bạch Ngọc Đương lại hỏi một câu Tất cả mọi người đều dừng lại đũa Nhìn chăm chăm Bạch Ngọc Đương Sau đó bàn dục là người đầu tiên Phóc một tiếng bao Duyên cũng phóc một tiếng bao chuẩn cười nói làm sao có thể thiên tôn không hiểu mèn nhìn bạch ngọc đương đứa nhỏ này suy nghĩ lung tung cái gì đây nhưng ngay lúc mọi người còn đang cười đùa liền nghe thấy xọt một tiếng mọi người theo tiếng nhìn lại chỉ thấy đôi đũa trong tay lâm diệt họa cũng rơi xuống trâu lương phản ứng nhanh một tay tiếp được tiểu cậu trong ngực hắn vừa mới bị rơi xuống theo có chút khó hiểu mà nhìn hắn. Ngày sau đó, chị thấy lâm già hỏa đột nhiên nhào tới, cách tiểu tứ tử mè tính lại tay áo bạch ngọc Đường Người thấy cái gì? Bạch ngọc Đường sửng sốt. Sao? Người thấy hỏa long sao? sắc mặt lâm già hỏa tái nhợt. Chỉ có long hay là thấy kẻ phượng nữa? bạch ngọc đường thị câu mày nhìn lâm dạ hỏa nổi nhẹ lâm dạ hỏa lôi cổ áo bạch ngọc đường mẹ lắc lắc <cười> Chỉ chiêu ho khen một cái yên lặng kéo lại cánh tay bạch ngọc đường tim hắn từ trong tay lâm dạ hỏa lôi lại thuận tiện giúp bạch ngọc đường vuốt lại phản phiêu y phục ở ngực bị kéo nhăn Đang lúc mọi người bị lâm dạ họa tính tình bạo phát Làm cho sửng sờ Lai chỉ thấy triển chiêu tửm lấy cổ ảo Vừa mới được bút phẳng phiêu Của bạch ngọc đường mè lắc lắc Người rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì Từ lúc trở về vị mặt cứ như thấy quỷ ấy Màu thành thật thai báo Tiêu tứ tự nhích dần về phía công tôn triều vô nhỏ giọng hỏi công tôn ta luôn cảm thấy tính tình triển chiêu hồi này Không quá ổn định có thể hiểu được e. Con tôm lặng lẽ gật đầu. Dù sao thì hắn cũng bị kích thích không nhỏ mẽ. Trong đồ án, quyển 7, chương 144 Điềm xấu hỏa phụng Cuối cùng ân hầu phải ngăn lại truyền chiêu đang túm lấy Bạch Ngọc Đương như một cái gối đầu mẹ lắc Hỏi Không phải là xét chỉ đánh một cái thôi sao Cái gì mẹ hỏa long với chặn hỏa phụng chứ Vì thế, Bạch Ngọc Đương liền kể lại chuyện vừa mới xảy ra một lần Tiểu tử cao tệ đã chết Không ngoài suy đoán quả nhiên Thiên Tôn cũng kinh ngạc Và tiếc thương vô cùng Ai nhà Lão đầu ta đây vẫn còn sống thật tốt Hắn lại vì sao tuổi còn trẻ như vậy Lại tài hoa như vậy mà để chết à Thiên Tôn liên tục lắc đầu ông hầu cũng vưng cái ly gọt đầu Trời cũng có lúc nổi phong vân Cái này cũng chính là vận mệnh đi. Tiễn Chiêu nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường. Ai eh? Một phụ tử trước đây của ta. Bạch Ngọc Đường trả lời. Nghe. Tiễn Chiêu gật đầu một cái. Hàng ngàn dặm bảo người chuyển thư cho ngươi, liệu có phải có oan tình gì không? Lúc đầu ta cũng tưởng là có ẩn tình hoặc có dặn dò gì, thế nhưng Trong thư lại viết, nhờ ta giúp hắn hóa giải một mê đề Bạch Ngọc Đường lấy thư ra, đưa cho chuyển chiêu Lại vừa đơn giản nói qua nội dung với mọi người Bèo tạ có một hảo bằng hữu tên gọi ôn chuông Là một huyện quan rất tốt ở Hạt Châu, huyện Mậu Khẩu Hạt Châu Mậu Khẩu Bèo trận nhẹ nhàng sơ sơ trong râu Ta hình như đã nghe qua ở đâu rồi Màu khẩu huyện Bao Duyên cũng nâng cầm mà nhìn trời Hình như có chút quen tai Tiểu tứ tự cũng chuẩn bị ngẩng mặt lên Có điều bí đã bị công tôm nhét bánh bao vào miệng Vừa hỏi Bạch Ngọc Đường Hạt trầu vắng vẻ Huyện mẫu khẩu hẳn là cũng không lớn lắm đi Bạch Ngọc Đường gọt đầu một cái, nói Chuyện phát sinh khoảng 5 năm trước, ông chương sai người đưa tin cho cao tệ, nói mẫu khẩu bị nguyên rủa có thể nói là trời phạt, mời hắn đến phá giải Trời phạt sao? Tiểu tứ tự phòng mặt lên, lại bị công tôn nhét một đũa bánh bao khác vào miệng Cao tạ cũng cảm thấy kỳ quái, liền ngay đêm kiên trì mà chạy đến mậu khẩu. Bạch Ngọc Đường nói, Thế nhưng, ngày lúc hắn đến, vừa đúng lúc trời nổi mưa lớn, lúc đó hắn đến trạm dịch ở mậu khẩu không xa. Đột nhiên chân trời vang lên một tiếng sét lớn. Cao tạ nói hắn thấy ở chân trời hiện ra một con hỏa lông, sau đó cả tòa thành liền ảnh lửa ngút trời. Tất cả mọi người đều câu mày. Công tôn sơ cầm Xẹt đánh trúng nhà sao Vấn đề nằm ở chỗ này bạch Ngọc Đương nói Lúc cao tài chạy đến Phát hiện toàn bộ mẫu khẩu đều chìm trong biển lửa Cái gì Mọi người đều kinh ngạc Một tiêu xét cả huyện thành bị cháy sao Đang dục chắc lưỡi hít một ngụm khí Đây là tiêu xét khổng lồ gì a? kỳ quái à Bao duyên cũng buồn bực. Lúc ấy chẳng phải trời mưa rất lớn sao? Mưa lớn như vậy sao lửa còn cháy dữ thế chứ? Cao Tạ nói hắn nhìn thấy chính là Hỏa Long, chứ không phải là một tia sét. Bạch Ngọc Đường nói. Chuyến Chiêu cũng gật đầu, qua qua lá thư, ý nói hắn cũng nhìn thấy viết như vậy. Trong thư Cao Tạ còn nhấn mạnh hắn không có bị hoa mắt nhìn lầm, mà là thật sự nhìn thấy hỏa long thật. hơn nữa tiểu nhị của trạm dịch cùng mấy người khác đều nhìn thấy. vậy sau đó thì sao? thiên tôn tà mò cả huyện thành đều bị hủy sao? bạch ngọc đường thở dài, chào tạ nói, rồi cho đến khi hắn đến được huyện thành, tất cả đều đã chìm trong biển lửa rồi, người trong phòng đều bị thiêu chết hết thế nhưng bên ngoài lại không có hư hại gì. Mọi người nghe đến đó đều hẽ to miệng. Tại sao ở trong phòng bị cháy mà bên ngoài lại không? Tiểu tứ tự nghĩ không ra, không tôn cũng nghĩ không không, vẫn tiếp tục đút bánh bao cho tiểu tứ tử. Kỳ quái chính là lửa thiêu chết người, thiêu hủy toàn bộ đồ gỗ trong phòng. Thế nhưng cũng không có làm hư hại phòng ốc Bạch Ngọc Đường nói Cào Tạ nói Sau khi dập tắt lửa cả huyện thành liền biến thành một đống phế tích Phòng xé ở bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn Thế nhưng bên trong chỉ còn sót lại mấy đám than củi mẹ thôi Phan dục tròn tròn hai mắt Cây này cũng có thể làm ra được sao Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái Sau đó, thống kê nhân số tử vong ở Mậu Khẩu cũng lên tới hơn 90 người Vân lớn đều là những người ở trong nhà chưa kịp ra ngoài Hơn nửa thi thể còn bị đốt thành thang đen cho nên không cách nào có thể nhận dạng được Vậy bằng hổ kia của kèo tạ thì sao? Thiên tôn hỏi Cái huyện lệnh tên gọi ồn chương đó Hắn không thấy đâu, trong nội bộ huyện Nha cũng bị lửa thiêu Sau đó tìm được một cổ tiêu thi Có lẽ chính là hắn Bạch Ngọc Đường nói Cao Tạ sau đó hỏi thăm nhiều lần Có mấy nha dịch ở Nha Môn Nói cho hắn biết Trong huyện trước đây vẫn yên ổn Sau đó lần lượt có đến 2-3 người chết Sau đó lại xảy ra một đợt hạn hán Sau lại có trùng tai Người trong huyện Thành Cũng trốn đến châu huyện Lân Cận Điều kỳ quái nhất chính là Chỉ có một khẩu là bị như vậy Những huyện thành lân còn khác chỉ cách đó có mười mấy dặm lại mưa thuận gió hòa. Mặt khác, ông chung trước đó có gặp một lão đạo sĩ đi ngang qua đó, nói cho hắn biết huyện thành của bọn hắn bị trời phạt, nói mọi người nhanh chóng rời đi, nếu không nhất định sẽ gặp phải tai họa diệt vong. bao duyên câu mày Bọn họ đã làm cái gì mà lại bị trời phạt như vậy, luôn phải có lý do chứ. Bởi vì trong huyện có người ăn thịt một con Phượng Hoàng Bạch Ngọc đường vừa mới nói ra khỏi miệng Trừ triển chiêu đã được đọc trước nội dung trong thư Những người khác đều hé to miệng Phượng Hoàng sao? Công Tôn cũng nhảy dựng lên Thật sự có Phượng Hoàng còn sống sao? Tiểu trú tự cũng lôi ống tay áo Công Tôn Ý bảo phụ thân bé Bình tĩnh nha Bách Ngọc Đường nói Trọng Thư Cao Tạ nói Huyện Mẫu Khẩu mặc dù vắng vẻ Nhưng cũng không nghèo khổ Bởi vì trong huyện có nhiều gỗ quý Cho nên người dân thường buôn bán gỗ Cũng rất sung túc Trong đó có một đại phú họ Trần Giàu nhất huyện Thanh Trong nhà Trần viên ngoại có một vị công tử Vô học vô năng 20 tuổi nhưng vẫn chỉ thích săn thú mua vui Có một ngày Hắn vô tình thấy được một con chim khổng lồ Trong rừng Lòng mèo đỏ rực, vì vậy hắn không hề nghĩ ngợi liền dương cung bắn xuống. Chờ cho thủ hệ nhặt lên nhìn qua, phát hiện đó là một con phượng hoàng. Có người khuyên Trần Công Tử, phượng hoàng là thần vật không thể thương tổn, hay là thả đi. Nhưng mà Trần Công Tử kia lại nói, nếu như có thể nếm thử được chút lòng càng phượng tủy, thì cho dù có chết cũng không uống sống một đời người. Vì vậy hắn liền làm thịt phượng hoàng, nấu chín rồi ăn. Mấy miệng mọi người đều rút rút, bàn dục than thở. Hàng này so với tè còn ngu ngốc hơn. Nếu muốn thì làm thịt phượng hoàng làm gì e, giữ lại nuôi có phải tốt hơn không? Đúng vậy e, vật trân quý như vậy mà cũng ăn mất rồi. Bao duyên cũng rất bất mãn. Sau khi hắn ăn phượng hoàng không bao lâu liền nhiễm phải quái bệnh, toàn thân rửa nát mẹ chết. Bạch Ngọc Đường hiển nhiên là đã không còn muốn ăn cơm. Sau đó các loại tai họa bắt đầu giáng xuống, đến cuối cùng ngay cả huyện thành cũng bị vạ lây. Nghe xong Bạch Ngọc Đường kể, mọi người đều trầm mặt không nói. Sau đó, Cao Tạ vẫn một lòng một dạ trăn xếp chuyện này. Bạch Ngọc Đường nói: "Không trè thì không biết." Thì ra vì hỏa Long mẹ bị diệt còn có rất nhiều huyện thành khác, hơn nữa lại còn kéo dài từ mấy thập niên trước đây cho đến tận mấy năm trước, quả thật có từ rất lâu rồi. Tất cả mọi người cùng câu mây, sao lại chưa từng nghe qua chứ? Không tôn không hiểu được, sơ sơ câm chẳng lẽ đều là bởi vì xảy ra ở những thôn xóm hoang vu cho nên mới không bị lan truyền ra ngoài sao? Theo cao tạ điều tra được thì tai họa thật ra cũng không có mấy liên quan đến việc trần công tử kia ăn thịt phượng hoang Bạch Ngọc Đường nói Mẫu trốt chính là hỏa phụng Hỏa phụng làm sao? Bao duyên tò mò Là dấu hiệu đại hung Không đợi Bạch Ngọc Đường mở miệng, Lâm và họa đã nói một câu Hỏa phụng chính là thứ đồ không tốt lành nhất trên đời này Phụ hoàng là bách biểu vương công tôn khó hiểu không phải là thần vật sao? Hải phụng thì chính là vật cát tường thế nhưng ngược lại nếu như là hỏa phụng bạch ngọc đường nói thì đó lại chính là điềm xấu theo sát ngày sau hỏa phụng chính là hỏa long ngoài trừ ém chỉ tai họa bệnh tật thì đó còn là điềm diệt vong mọi người đều câu mây. Có chút huyền hồ đi Cao Tạ bị chuyện này vây khốn nhiều năm Cuối cùng cũng không tra được rõ ràng Đó rốt cuộc là chuyện gì Bằng hữu chết cũng không được minh bạch Bạch Ngọc Đường Đại Khái Đã nói xong mọi chuyện rồi Cuối cùng cũng nói đến yêu cầu Của Cao Tạ lúc Lâm chung Hắn biết ta gần đây là ở tại khai phong phủ Cho nên hy vọng ta có thể giúp hắn phá giải mê đề này Nè Mọi người đều hiểu Ai, tè nói này Lúc này, bàn ruột đột nhiên lại nói với Lâm và họa đang ngồi ngắn người Cây gì đường đó của ngươi có phải nên đổi tên đi không? Quẻ không cát tường Hay gọi là thải phụng đường đi Đừng có gọi là hỏa phụng nữa vạn nhất cũng gặp phải tai họa dịch vong cái gì? Bàng Dục chẳng qua chỉ là muốn đùa một chút Dù sao thì hắn cũng không phải ngày một, ngày hai là liền đứng đắn ngay được Nhưng điều kỳ quái chính là Lâm Dạ Hỏa đột nhiên xoay mặt nhìn hắn Bàng Dục bị ánh mắt của Lâm Dạ Hỏa làm cho khiếp sợ Lũng túng nói Ách, ta chỉ nói đùa thôi Ai nghe Chỉ là Bàng Dục còn chưa nói hết câu Lâm Dạ Hỏa đã tính lấy cổ eo hắn Đẩy hắn ngã chết mặt đất rồi đẹp a Bàn dục kinh hải hô một tiếng Bao viên vội vàng kiểu hắn sang bên cạnh mình Có hiệu hỏi lâm dạ hỏa. ngươi làm gì thế nha Túc thanh liền nhanh chóng kéo lâm dạ hỏa lại Có điều lâm dạ hỏa vung tay một cái liền đẩy Túc thanh ra Muốn đuổi theo tiếp tục đánh bàn dục Bàn dục lần đầu gặp chuyện thế này, Bao Duyên liền đem bàn dục kiểu đến phía sau mình, ngăn giữa hắn và lâm dạ hỏa, bất mạng lý luận với lâm dạ hỏa. Sao người lại không nói lý lý a e? Không phải chỉ nói sai có một câu thôi sao? Còn chưa giúp lời, ánh mắt lâm dạ hỏa đẻ rung lên. Có điều, chưa đợi hắn lại bạo phát tiếp thì đã có người vỗ vỗ bẻ vai hắn. Lâm dạ họa quay đầu lại soạt một tiếng Một chiên rộ của trâu lương Cũng đều hấp trên mặt Lâm dạ họa Lâm dạ họa ngẩng người Rộ từ trên mặt chảy xuống Ánh mắt đáng sợ vừa rồi cũng biến mất Dần dần trở về trạng thái bình thường sát khí cũng tiêu tán Sau đó, chỉ thấy lâm dạ họa quay người lại Hướng về phía bàn dục cùng bao duyên Bao Duyên khẩn trương, bàn dục lại đệnh đứt sau lưng Bao Duyên, tránh khỏi ánh mắt Lâm dạ hỏa. Lâm dạ hỏa nhìn chăm chăm bàn dục một lúc, cuối đầu nói với hắn một câu. Thật xin lỗi. Sau đó ngẩng đầu lên, xoay người đi mất. Bao Duyên cùng bàn dục ngờ nghét mà nhìn Lâm dạ hỏa đang đi khỏi, cảm thấy hắn có chút thấp thần. Bên bàn cơm. Mọi người cũng có chút khó hiểu mà nhìn bóng lưng lâm dạ hỏa, Hắn hình như có chuyện gì đó khác thường Chuyện này là sao? Phan dục coi như cũng đã hoàng hồn lại, hỏi bao duyên Bao duyên liếc mắt lườm hắn một cái Hỏi người nghe ai cho người nói năng lung tung? Tài nói năng lung tung cũng không phải là lần đầu Bình thường cũng đâu có thấy hắn tức giận đến vậy à Bàng dục cảm thấy có chút đáng sợ, hỏi Người đón vừa rồi, nếu như không có ai ngăn hắn lại Liệu hắn có đánh chết tè hay không a Có thể Bao duyên gọt đầu Tiểu tứ tử ôm mặt kinh ngạc mà hỏi tiêu lương Tiểu lâm tử làm sao vậy nha? Tiêu lương câu mày ông cũng không biết a khi thấy hắn như vậy Túc Thanh thay Lâm và Hỏa xin lỗi bàn dục, bàn dục xua tay. Không sao, không sao, cũng là giờ tàn nói hù nói vượng. Túc Thanh câu may ngồi xuống, hiển nhiên là tâm tình cũng không tốt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Lâm và Hỏa đúng là có chuyện khác thường. Triệu phổ nâng cằm nhìn trâu lương một chút. Trâu lương ngồi lại tiếp tục ăn cơm, Triệu phổ đẹp thẳng một cướp. Ai, người đi hỏi Lâm về Hỏa một chút, xem xảy ra chuyện gì Châu Lương quay lại nhìn triệu phổ, tự hồ không hiểu tại sao lại bạo hắn đi Triệu phổ liếc tiểu cậu bên cạnh hắn một cái, tiếp tục quét Châu Lương Đi hỏi một chút Châu Lương bất đắc dị, đệ cái ly xuống, ôm tiểu cậu đi tìm Lâm về Hỏa. Chiến chiêu nâng cầm hỏi Bạch Ngọc Đường Vừa nãy người hỏi về hỏa long, làm giả hỏa lại hỏi người về hỏa phụng, liệu có phải là hắn biết cái gì không? Bạch Ngọc đương ngược lại cũng nghĩ tới, có chút kỳ quái, lại nói tới, bổn phụ nhớ tới mẫu khâu là chỗ nào rồi. Bao chừng uống xong chén rượu, đặt cái ly xuống bàn, nói: thật ra thì, hàng năm cũng có một số huyện thành bởi vì thiên tai hoặc dân cư rời đi mà biến mất. Mậu khẩu chính xác là biến mất từ năm năm trước. Những thành trấn bình thường biến mất, một số quan viên chỗ đó cũng cần phải điều tra. Hàng năm bộ phụ cũng đều xử lý một chút chuyện này. Thế nhưng, tài nhớ là năm đó mậu khẩu không có quan viên đảm nhiệm. Báo cáo lại là quan huyện ở đó để gặp tài họ qua đời. Mọi người đều gật đầu một cái, có thể là bị thiêu chết rồi đi tình huống như vậy thật ra rất hiếm thấy. Bao chừng thở dài một cái, vốn muốn điều tra xem tại sao quan huyện lại chết, cho nên lúc ấy để cho thượng cấp huyện châu của huyện thành ấy điều tra, hạt châu lại báo về là tự sát. Không nhắc tới chuyện hỏa lòng hỏa phụng sao? Tiễn chiêu hỏi. Bao chừng lắc đầu một cái, không có ai nhắc tới. Có điều đích thực ở mậu khẩu lúc ấy có phát sinh một đại hỏa hoạn. Tài nhớ lúc đó chết rất nhiều người, nhưng mà sau đó không điều tra ra được nguyên nhân bốc cháy. Cũng bởi vì huyện Thái Gia kia đã chết cho nên vụ án cũng không thể kết lại được. Đó chính là huyện án. Trí Chiêu hỏi Lòng đồ án vẫn còn ở trong lòng đồ cát sao? Bao chuẩn gọt đầu Cơm nước xong chúng ta qua đó tìm xem đi Bao Duyên hỏi Công Tôn Công Tôn gật đầu Dù sao thì cũng đang nhàn rỗi Triều Phổ nói Không bằng chúng ta trà một chút Chuyện Phụng Hoàng cùng Rồng đều chạy ra ngoài nghe có vẻ rất thú vị Chuyện Triều đảo mắt nhìn Bạch Ngọc Đường Chị đây hắn đang câu mày Tự hồ đang suy nghĩ cái gì, liền hỏi Làm sao vậy? Bạch Ngọc Đương câu mày lắc đầu một cái Bởi vì chuyện hạo bằng hữu quà đời sao? Chuyện chiêu tiến tới hỏi Ách! Bạch Ngọc Đường cũng không biết tại sao Tóm lại là ngàn chữ không cách nào nói rõ ràng Hơn nữa phản ứng của lâm dạ họa cũng khiến cho hắn để ý Hắn từ xe xô như vậy chạy đến trung nguyên, luôn cảm thấy có nguyên nhân gì đó. Nếu như thực sự để ý như vậy, không bằng đi tìm hiểu một chút chuyện của Phụng Hoàng cùng Đại Hỏa đi. Nếu như thực sự Hỏa Phụng cùng Hỏa Long đều mang đến tai họa Không Ngân, hẳn là ít nhất cũng phải tra được gì đó liên quan. Cứ trè từ huyện thành bị tiêu hủy nằm đó đi. Tiến Chiêu nháy mắt với Bạch Ngọc Đường một cái. Chúng ta đến lòng độ cát thường trú đi Bạc Ngọc Đường thấy dáng vị của triển chiêu như vậy có chút buông cười Không phải người ghét nhất là xiếm sách sao Trước đây khác, bây giờ khác Triển chiêu thở dai, nâng cầm nói Ai bảo ta đang trong thời kỳ bế quan chứ Lòng độ cát cũng không tệ e, lại yên tĩnh nữa Bạch Ngọc đương dở khóc dở cười, mè lắc đầu một cái. Lúc này lại nghe thấy Tiểu Thứ tự nói một câu: "Trâu trâu đã về rồi." Mọi người cùng ngẩn đầu. vốn định hỏi trâu lương xem có hỏi thăm được gì không, có điều chỉ thấy trâu lương vỉ mặt âm trầm, từ đầu đến chân đều ướt đẫm. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Thắng Lệ vừa mới dầm mưa một vòng về sau. Theo lý mẹ nói trong khai phong phủ đều có hành lang e Mưa tới phòng được e Tiêu lương tự tiến tới ngửi một cái Địt mũi lại, nói toàn mùi râu. Long kiêu quảng cùng Âu Dương Thiếu Chinh cười vỗ hắn đồn đốt, Bị trẻ thù e, <cười> ai cho ngươi tạc rộ người ta Trâu lương thở dài, tiền muộn ngồi xuống vừa rồi hắn vừa mới vào trong viện tự của lâm dạ hỏa, lâm dạ hỏa liền cứ thế mè đổ hai bình rượu lên đầu hắn, trêu phổ cười mè trêu chọc châu lương, đây là người vẫn chưa có thu phục được hắn a, châu lương uống một ngụm rượu làm bầm một câu, một chút cũng không đáng yêu. Thank you. Long Đồ Án, quyển Bảy, Chương 145 Lời đồn mạnh với hổ Xế chiều, bao chuẩn vào hoàng cung một chuyến Lúc trở lại thuận tiện kéo theo bàn cát Vì thượng hỏa mè miệng nhẽ đầy cua Bao chuẩn còn vừa đi vừa khinh thường nói hắn Quê nữ người sinh chữ đầu có phải là người sinh Ngươi nhìn xem ngươi một chút, loạn thành cái dạng nào rồi Tan cát biểu môi Ta nói chú lão bao nhà ngươi thì biết cái gì Ngươi có que nữ không? Chỉ sinh có một thằng con trai đương nhiên là dễ nuôi rồi Que nữ nhà ta dù sao cũng phải mang thai 10 tháng mới sinh ra được đó Tao chuẩn nhìn trôi, cũng lườm lườm hắn Nói nhảm, ai mà chẳng phải mang thai 10 tháng mới sinh ra được Ai nha, sao ta cũng hồ đồ rồi, không thiện cãi nhau với ngươi nữa Ban thái sư nhất thời thay đổi sắc mặt Lão bao e, trong phủ nhà ngươi còn có cái gì ngon ăn được không e Ta chưa có dùng ngọ thiện, bây giờ rất đói Bao chuẩn bất đắc dĩ Trong cung nhiều đồ ăn ngon như vậy, sao ngươi còn không ăn Ngươi đừng có chăm chọc ta nữa có được không e lão phu còn chưa chịu đủ kích thích sao a? Đan Thái sư than thở, bao chuẩn suy nghĩ một chút hỏi. Lúc trước không phải ngươi đã âm thầm nhờ công tôn tiên sinh bắt mạch cho bèn phi sao? Nam hài hay nữ hài? Thái sư nghe được câu này liền thở dài, đang hai ngón tay đặt chéo nhau cùng giật giật. Bao chuẩn nháy mắt mấy cái, bắt trước động tác của hắn hỏi cái này là ý gì? ý là không có cái voi là một nữ hai. thái sư trả lời. nghe. bao chuẩn gật đầu một cái hỏi. hoàng thượng biết chưa? Ban két gật đầu một cái biết. người chở có buồn là trưởng công chúa không phải rất tốt sao? bao chuẩn thiêu mi một cái. Ngươi nhìn hoàng thượng hừng phấn đến như vậy, hẳn thích khuệ nữ đó. Ai, ta biết chứ, ta là sợ khuệ nữ ta buồn, ngươi cũng biết nó rất mong có con trai mẹ. Thái sư vừa nói xong, chỉ mặt lại mang chờ. Ngươi nói phần trăm công tôn tiện sinh chẳng sai là bao nhiêu, liệu có khi nào là một hài tử. Nếu thật là nhĩ tử, ngươi nên phái thêm thật nhiều thị vệ canh chân cho khoe nữ cùng ngoại tôn của ngươi đi Đã được cưng chiều như vậy, lại còn sinh con trai, cái này có thể yên sao Bao chuẩn vỗ vỗ bẻ vai bàn cát Mẫu tử bình yên mới là chuyện quan trọng Thái sư tiếp tục than thở Cũng đúng Dẫn theo bàn thái sư u rũ vào khai phong phủ Bao chuẩn vòng trước vòng sau mấy vòng, lại phát hiện kẻ khai phong phụ chỉ có nha dịch, lại có thêm mấy con mèo trong viện của triển chiêu. Người đi đâu hết rồi? Bao chuẩn liền kéo lại Tiểu Ngọc đang bừng nhò đi qua, hỏi Bọn người triển hộ về đâu? Đại nhân, mọi người đều ở trong lòng độ cát A. Tiểu Ngọc nói tae đang mang nho đến cho bọn họ đây. Tiểu Ngọc cô nương, thái sư ôm bụng đi tới, có gì ăn không e, lão phù chết đói rồi. Tiểu Ngọc bị thái sư chọc cho vui vẻ, liền gieo cây nho cho Tiểu Thí đang bưng dương mai phía sau chạy đến chu phòng, một lát sau liền bưng ra cho bàn thái sư một phần mì xào, ngon quá. Bàn thái sư ăn đến vui vẻ, lại than thở Mì dao của khai phong phủ các ngươi sao lại ngon như vậy à Đương nhiên là ngon rồi, đồ nấu trong đó đều là đồ tốt Hẻm không đảo đưa tới thật nhiều tôm to Ngay cả cái đầu lẫn cái đuôi cũng lớn như vậy nữa Tiểu Ngọc vừa khuy khoăn vừa bóc ra cho bàn thái sư một cái bánh bao Tiểu Thúy bên cạnh thì góp cho hắn một chiếc trà Bang Thái sư thật kém đồng e, nước mắt rưng rưng mà nhìn bao chẩn. Rau trà trè cũng ngon vậy chứ. Đương nhiên, này chính là phổ nhị cao cấp mà ngủ ra sai người đùa từ vân nam đến e. Ban Thái sư nhìn bao chẩn cũng đang uống trà thanh giọng bên cạnh, kém thái. Thật tốt e, có bạch ngủ ra, cuộc sống này của các ngươi cũng không có kiếm gì trong hoàng cung e. Bao đại nhân suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng. Mặc dù đái ngộ ở khai phong phụ hắn cũng không hề kém. Có điều, sau khi bạch Ngọc đường tới hình như là tốt hơn rất nhiều. Ai? Ban thái sư lại thở dài một tiếng. Họ trách mọi người đều nói, toàn bộ thành khai phong này, ngoại trừ khoe nữ nhà ta, thì triển hộ về chính là người được ghé đến chỗ tốt nhất. Bốc. Thái sư vừa mới nói xong, Bao đại nhân đã phun ngay cả một ngụm trà phổ nhị lên mặt hắn. Tiếu Ngọc cùng Tiểu Thúy ở bên cạnh nhẫn cười, liền bưng nho về Dương Mai chạy. "Ta nói ngươi này mập mạp." Bao đại nhân dặn dò bàn Thái sư. "Lời này ngươi nói trước mặt ta cũng coi như thôi đi, thế nhân ngươi ngàn vạn lần cũng đừng có trắng con mắt mà nói ra trước mặt chuyện hồ vệ đó." Thái sư liếc mắt một cái, tâm nói, Còn mắt người mới trắng à, Toàn bộ khai phong phụ cũng chỉ có người mắt trắng nhất, Vậy mà còn đi nói người khác. Hai ngày nay, tâm tình triển hộ vệ rất không ổn, Không biết cứ vậy còn ra cái dạng gì nữa. Bao đại nhân hơi lo lắng, Ban thái sư cũng kinh ngạc, Triển hộ vệ làm sao rồi? Bao chuẩn nhìn trời, dù sao thì bây giờ thái sư trừ có quê nữ sắp sinh của mình ra thì cái gì cũng không biết chờ cho thái sư ăn xong rồi hắn liền nói với bao Trận muốn đi tiêu thực thuận tiện đến thăm nhi tử mình một chút lúc này hắn mãi chăm lo cho bàn phi cũng đã lâu rồi không có gặp bàn dục bao chuẩn cũng không quên nhắc nhở hắn an lạc hầu cũng đã ở chỗ ta đến nửa năm Người lát nữa nhớ trả ta tiền ăn ở Thái sư ngước mặt ngẫm nghĩ Đã lâu vậy sao? Còn không phải sao? Bao chuẩn nghiêm mặt hù hắn Người nghĩ một chút e Bàn Phi mang thai cũng đã 10 tháng e Đó là tè còn tính thiếu cho người bè tháng đó Nghe là vậy e Thái sư gật đầu lúc này hai người cũng đã tới chỗ rễ long đồ cát cũng rất nguy nghe từ xa đã ngửi thấy một mùi hương mộc một lão đầu tóc bạc trắng tàn quyết dọn cách đó không xa là tiểu ngũ đang nằm duỗi eo cái con cọp này cũng chẳng khác gì một con đại miêu lười nhát ban đầu nha dịch cùng học trò của thày phong phủ vừa mới nhìn thấy tiểu ngũ đã tim đập chân rung cũng không ít người bị dọa khóc thế nhưng Ở chung một thời gian, tất cả mọi người đều không còn coi nó là con cọp nữa Mẹ lập tức coi nó như một con đại miêu hết ôm lại hãm Ngày đó, trong trù phong có chuột, trù phong đại nương còn nhớ tài tiệu ngụ hỏi nó buổi tối ngươi làm cái gì hả? Sao có chuột mà ngươi lại không bắt hả? Chuyến chiêu nghe nói vậy chỉ còn cách bịt chặt lỗ tai, tâm nói cũng may mà mọi người cũng không có coi thường ngựa miêu hắn như vậy. bao đại nhân lão Đâu ngẩng đầu lên nhìn bao đại nhân khuôn mặt tươi cười, cười lại hướng đến bàn thái sư mà chào hỏi. trần phu tử bọn triển hộ vệ đều ở đây sao? bao chuẩn cũng chào hỏi lão đầu. ở đây ở đây. trần phu tử một mực gật đầu. Bọn họ không biết là đang làm cái gì đây Một đám người cứ như là muốn đến an cư tại lòng đồ cát vậy Trước kia triển hộ về không phải là sợ nhất vào lòng đồ cát uy mọt sách sao <cười> <cười> Bao đại nhân cười khen hai tiếng Phải nói như thế nào đây Triển hồ về vẫn đang trong thời kỳ bế quan Đại khái là đang ở trong thời kỳ tù tầm dưỡng tính Sau khi rút ra kinh nghiệm xương máu lần trước đi Dục Nhi nhà ta cũng ở đây đọc sách e Bàn cát hỏi Trần phu tử gật đầu Đúng vậy Bàn thái sư hai tay chống cằm, Hai con mắt cũng tròn như quả trứng cung cút Cái này chính là kỳ văn e Dục Nhi nhà hắn mề lại đi đọc sách Quả nhiên là do phong thủy ở tai phong thủ rất tốt sao Mỗi ngày đều ở cùng một chỗ với sao văn khúc Cho nên nuôi ra vui neo cũng thành tư văn sao không biết từ bây giờ dục nhi bắt đầu hấp thu tinh khí của lão bao thì đến năm sau có thể thi được một chức trạng nguyên nệm quan tông dự tổ hay không đây nghĩ xong thái sư liền tiến tới nói với bao chuẩn lát nữa ta sẽ trả sinh hoạt phí cho dục nhi nhà ta, hay là người cứ để cho nó ở lại khai phong phủ sống bảy năm đi Khóe miệng bao chuẩn giật giật nhìn hắn Bạn không người đem hắn cho ta luôn đi Đi Bạn thái sư liếc hắn một cái Lắc cái bụng mè đi gặp nhi tự của mình Bao đại nhân bất đắc dĩ lắc đầu Đang định đi vào trong thì lại thấy hô một tiếng Có một người rơi xuống bên cạnh hành lệ với hắn Bao đại nhân Bao chuẩn nhìn nhìn gọt đầu một cái Bè lè e Các vương gia mời ngài cùng vào cung thương nghị chuyện quan trọng. Đa la nói, Bèo trận ngỏ ngươi, chị chỉ mình. Bà mới từ trong cung ra, có chuyện gì a Đa la lắc đầu một cái. Cụ thể thì thuộc hạ cũng không có rõ ràng lắm, hình như là có liên quan đến chuyện ăn mừng bàn phi sinh. nghe, Bèo trận hiểu được, bàn phi sắp lâm bồn, cô luận thế nào thì đây cũng là Hoàng Nhi đầu tiên Hoàng Thượng cùng Thái Hậu đều có ý định ăn mừng Nhưng mà Triệu Trinh còn bận chuẩn bị làm phụ thân Không thể dứt ra được Cho nên liền giao toàn bộ cho Pháp Vương Gia xử lý Dân chúng trong thành cũng chuẩn bị ăn mừng công chúa chào đời Đến lúc đó đoán chân các nước lân ban cũng đến chúc mừng Nói không chừng còn có chút tiền toái Bao Đại Nhân gật đầu một cái Vậy ta đi một chuyến đi Tạm thời bỏ qua chuyện bao đại nhân vào cung thương nghị cùng bác vương gia lúc nay chỉ nói về bàn thái sư Thái sư vừa vào long đồ cát Nhìn thấy trên chiếc bàn trong sân đều chất thật dày toàn lẽ sách Công tôn sách ở một chỗ dựa theo đề một ngoài phân loại Tiểu tứ tử cùng tiêu lương thì đứng trên bàn Công tôn báo tên một cuốn sách Bảo một cái vị trí, ngay lập tức tiểu tứ tử liên từ trong đóng sách lấy ra một cuốn đưa cho tiêu lương. Tiêu lương phụ tắt để sách vào đúng vị trí. Bà phía sau đóng sách tiêu lương vừa đặt, cũng có một người đang bùi đầu khổ học. Ban Thái Sư nhìn lúc qua, ngoại trừ lâm dạ hỏa hầu như tất cả người trong khai phong phủ đều tới. Bao Duyên cùng bàn dục ngồi trên hai băng ghế nhỏ dưới gốc cây Trước mắt hai người cũng là một đống sách lớn Bao Duyên đang cầm một cuốn Mẹ trước mặt hắn cũng đều chắc khá nhiều Chủ yếu đều là những cuốn trục bằng thể trúc Mẹ ngược lại, trước mắt bàn dục lại chỉ có họa thư Khóe miệng bàn thái sư giật giật Thật khác biệt e Lúc này hắn không khỏi nghĩ tới câu Thượng bất chính, hạ tắc loạn Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, Nhi tự của con chuột thì chỉ biết đào động mẹ thôi. Nghĩ đến đó, đột nhiên có gì đó hiện ra trong đầu Thái sư, Hắn chỉ có thể lắc đầu. Bọn triệu phộ cũng tới, Cái này cũng thật quá khó cho vị đại tướng quân hắn, Hắn còn phải mang theo long cừu quản, Âu Dương Chiến Chinh cùng trâu lương đến lọt sắc nữa. Túc Thanh ghép một cái mà nhìn cuốn trục bên cạnh, Viên tôn hình như lại có chút hứng thú, đứng bên cạnh Thái Hô mà thưởng thức một bức tranh chữ. Ông hầu ở sau lưng thì đang ngủ gật. Thú vị nhất vẫn là chuyển chiêu về Bạch Ngọc Đường. Chuyển chiêu dựa vào một băng thép, Bạch Ngọc Đường thì dựa vào gốc cây. Hai người hình như đều đang nhìn vào hai tờ bản đồ khác nhau. Bạch Ngọc Đường vừa đọc một cái tên, Túc Huyền. Chiến chiêu liền nói một câu Cỏ ở đây Các huyền thì sao Bạch Ngọc Đường lại đọc Chiến chiêu hiếp mắt tìm một vòng Cuối cùng nói Ai nha, cái này thì không có Thái sư nhìn xong cảm thấy vô cùng mới mẹ Tiến tới hỏi Các người đang làm cái gì vậy À, phụ thân Ban dục nhảy lên, nhào tới bắt lấy tay thái sư. Tỷ tỷ còn sinh rồi. Ban thái sư nhìn trời, cọc cây trang hắn. Tỷ người ít nhất cũng phải 10 ngày nữa mới sinh. Nghe. Ban dục thở vào nhẹ nhõm. Thái sư lại hỏi. Các người đàn trè cái gì à? Nga! Chúng ta đang muốn tìm một chút các huyện thành biến mất từ trước đến nay." Công Tôn trả lời. Bà cát nháy mắt mấy cái. "Những huyện thành biến mất từ trước đến nay." "Đúng vậy." Công Tôn gật đầu. "Chính là những huyện thành hoặc thôn xóm đột nhiên biến mất trong những năm gần đây." Thái sư lại nháy mắt mấy cái, nhìn một đống sách chất cao như núi kia. Các người cứ như vậy mà tìm sao? Mọi người đều gật đầu Chiếu phổ ngáp một cái Nhìn thôi cũng thấy nhiều Quế miệng thái sư giật giật Các người không biết trong tạng thư cát Ở trong cung có sơ đồ thay đổi địa danh Cùng việc di chuyển của dân cư sao? Tất cả mọi người đều ngừng tay cầm sách Ngẫn đầu nhìn thái sư Có cái này sao? Thái Sư không nói nổi. Nổi nhảm, nếu không có thì làm sao có thể trông coi được quốc thổ đại tống? Có người chuyên sửa sang mấy cái này a. Mọi người há to miệng, sau đó cùng quay ra nhìn bên ngoài. Chỉ thấy trăn lão đâu đang vác cây chổi cầm giải đi tới, mỉm cười nói với mọi người: Ai nha, các ngươi vẫn còn ở đây à, vừa đúng lúc, giúp ta phở sách à, mấy cuốn địa phương trí đó bình thường rất ít người xem, nha. Mọi người nhìn bóng lưng lão đầu ung dung từ tại mẹ đi uống trà, me miếng răng kèn kẹt. Cổ ý à, lão đầu này nhất định là biết, cái này nhất định là cố ý. Ban thái sư dưỡi ngươi. Ngồi bên cạnh bàn dục mè cầm một quẻ dương mai lên ăn Bèo Duyên tiến đến hỏi Thái sư sao? Thái sư cười hiếp mắt gọt đầu Tầm nói Đứa nhỏ này thật trắng kẹo mịn màng So với bèo Hắc tử kia thuận mắt hơn nhiều Người nghe quà hỏa long cùng hỏa phụng không? Bèo Duyên hỏi Thái sư ngọn ngươi sờ cầm ngửa mặt Hỏa Long cùng hỏa phụng Bàng dục đi qua bộ vỗ bao duyên một cái Nói Tiểu bao tử Ngay cả phụ thân người còn không biết tuổi hỏi phụ thân ta thì có gì e Ban dục còn chưa có giúp lời để bị ăn đòn Ban cáp lần này tức giận e Đứa nhỏ này sao quỳ trỏ lại cứ hướng ra ngoài chứ Ân, nụ người có khi biết Thái sư một lời kinh người nói ra Ban giục trị lộ mũi mình Nương con, người nào? Đại nương ngươi Ban chát trừng hắn Mọi người hai mặt nhìn nhau Hồ duyên đại nại nãi e Chiêu phổ to mà, Bàn phụ nhân biết Ừ, Phượng Hoàng dường như thật sự rất được yêu chuộng e Hàng năm các nàng ấy đều chuẩn bị chút y phục, cái gì mẹ theo hòa theo phường ấy. Tuy nhiên, có một lần, nương ngươi tức giận mắng cho thợ theo một trận lôi đinh, ngươi còn nhớ không e Ban cát hỏi ban dục. Ban dục ngước mặt. Là lần tức giận nào của đại nương e Ngươi xem ngươi cái loại trí nhớ này, có một lần nương ngươi cho ngươi theo cho tỷ tỷ ngươi bác phụng các tường. Nhưng trong số đó có một con phượng hoàng bị theo thành hỏa phun, nương nuôi đem người của tú phường kia mắng thành cái dạng gì e. Lại còn nói muốn phóng hỏa đốt tú phường đó nữa. Sau đó, tú con kia nói sẽ mang về sửa lại, nương ngươi cũng không có thèm dùng nữa. Nói không các tường chút nào. Được bàn cát nhắc tỉnh, bàn dục cũng để nhớ lại. Hình như có chuyện như vậy e. Hậu Duyên Phu Nhân biết hỏa phụng không phải là vật cát tường Chuyện chiêu hỏi Nàng ta nói như vậy mà Dù sao thì ông chúng ta cũng chưa có dùng qua Nhưng phượng thì thường được theo Có điều hỏa phụng thì bị cấm tiệt Ban Thái Sư tiếp tục ăn dương mai Còn uống một ngụm rượu cùng Âu Dư Thiếu Chinh bên cạnh Hậu Duyên Phu Nhân vẫn đang ở trong bàn phủ sao Châu Lương đột nhiên hỏi bàn cát Có thể đến bãi phỏng hay không? Uy, ban Thái Sư vội vàng đứng lên Tâm nói này thật không dễ dàng e Châu Tướng Quân nói chuyện e liền nói Mấy vị phu nhân nhà ta đều đang ở trong cung đây Các ngươi nếu như đến tàn thừa cát ở trong cung Thì Bảo Dục Nhi đi gọi một tiếng Bảo Nàng đến thiên điện chờ các ngươi Mọi người liền cảm thấy ý này không tệ liêm muốn vào cung Có điều triển chiêu lại ôm sách Tiếp tục dựa vào băng ghế Không chịu đứng lên Tiều thứ tự kéo kéo hắn Miêu miêu, cùng đi e Tổng xuất môn chỉ chiêu buồn bực Tiều thứ tự gấp ghép nha Miêu miu, mấy ngày nay khai phong mở Rất nhiều trù tẩu ngon e Vừa ăn ngon vừa nhiều nữa Khuế miền truyện chiêu giật giọt Có chút oán niệm mà nhìn bạch ngọc đường một cái Nhìn xem ngươi đã tạo ra cái hình tượng gì cho ta đây Ngay cả tiểu tứ tự cũng dùng đồ ăn dụ dỗ ta nữa Ai nha, chó sợ chó sợ Những người cầu hôn kia đã sớm biết khó mẹ lui rồi Sáng nay vườn đại nhân còn nói với ta đây Thái sư Nha Dương Mai muốn an ụn triển chiêu một chút Lại không hề phát hiện mọi người đang tích cực nhảy mắt với hắn Ban dục lặng lẽ mà kéo ống áo của phụ thân hắn Ý là không nên nói bậy e Triển chiêu lại trừng mắt nhìn hắn hỏi thái sư Vườn đầy nhân nói cái gì? Mọi người cũng nhìn thái sư Triển chiêu mấy ngày nay đều ở trong phủ Tin tức bên ngoài căn bản đều dựa vào mọi người cung cấp cho hắn. Cũng có những lúc hắn bác quái mấy câu, hỏi xin mấy ngày nay có chuyện gì xảy ra. Bình thường những thông tin mà mọi người nói cho hắn đều không khác nhau là mấy. Tin đồn cũng nhanh chóng hết rồi. Nhưng trên thực tế, mấy ngày nay những lời đồn đại thấp hoàn thành về quan hệ của Triệu Chiêu và Bạch Ngọc Đương lại càng ngày càng phát triển, theo hướng không thể tưởng tượng nổi. Hàng năm, các công tử ca Nhi ở Khai Phong Phủ cũng được mọi người xếp hạng Cái gì mà, thập đại công tử các cô nương Khai Phong muốn lấy làm phu quần nhất Hai mươi hán tử độc thân giàu có nhất Khai Phong Thập đại tài tử có tiền đồ nhất Khai Phong Có điều, cũng không biết tại sao Bạch Ngọc Đương đột nhiên lại xuất hiện ở Khai Phong Phủ Hơn nữa còn thường xuyên ở lại không đi Vì vậy, chỉ trong một đêm Những loài danh bản xếp hạng này đột nhiên lại biến mất, thay vào đó chỉ có một câu. phải gái chồng nhất định vẽ trò Bạch Ngọc Đương Danh tiếng sánh ngang Bạch Ngọc Đương cũng chỉ có thể là triển chiêu người gặp người yêu của khai phong phủ, cùng với đại tướng quân triệu phổ nữa. Có điều, Bạch Ngọc Đương lại có hai cái điều kiện tiên quyết mà hai người kia đều không có, chính là có tiền e. Hơn nữa lại còn là đặc biệt có nhiều tiền e. Vì vậy, ngũ già nghiễm nhiên trở thành đối tượng thành thân đầu tiên của các cô nương ở Khai Phong. Thế nhưng, tin đông gần đây lại có hơi quỷ dị một chút. Thái sư thấy chuyển chiêu hỏi liền vô cùng vui vẻ nói. Hắn vốn lại muốn nhờ ngươi hỏi giúp một chút, xem ngũ già có hứng thú muốn gặp khỏe nữ nhà hẳn hay không. Thái sư vừa mới nói ra khỏi miệng Chân may chuyển chiêu liền giật giật một cái Sau đó nghiêm túc nghĩ Về nữ nhà vương đại nhân e Đại tài nữ vương giao sao Không những biết thờ từ ca phú Còn giỏi mây bé thợ thùa cái gì nữa é. E. Nghĩ đến đây Hắn liền liếc bạch ngọc đường một cái Bạch ngọc đường đỡ tráng Thái sư lại rất vô cùng thiếu tâm nhãn Mà vui vẻ nói tiếp Vườn đại nhân nói nếu như ngủ ra không có hứng thú cũng không sao Người đến gặp một chút cũng được Dù sao cả hai người hẳn đều ưng ý Chuyến chiêu nháy mắt mấy cái Lúc này đến phiên bạch ngọc đường nhướng mi Sáng nay hắn nói với ta May mắn là hắn còn chưa có hỏi ngươi Nếu không thật chẳng còn mặt mũi nào nữa rồi Thái sư cười he he mà vỗ vỗ bẻ vai chuyến chiêu Hài nha Phì Thủy bắt lâu ngại nhân điền a <cười> ngô hắn còn chưa có dứt lời, ban dục kẻ nhanh chóng chia cái miệng hắn lại. Phụ thân không phải ngài muốn vào cũng sao? Nhanh đi thôi. Nói xong liền lôi Thái sư bỏ chạy. Ai nha? Phụ thân ngươi mới vừa mới trở về a Thái sư vừa nói đã bị bèn dục lôi ra bên ngoài sơn long đổ cát rồi. Chuyển chiêu ngẹo đầu, nhìn mọi người một chút, mọi người lại cùng nhau ngửa mặt nhìn trời, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Chuyển chiêu lại nghi ngờ mà nhìn Bạch Ngọc Đương, hắn cứ cảm thấy hình như mình bị chia giấu gì đó. Bạch Ngọc Đương cũng lôi chuyển chiêu một cái, nhỏ giọng thầm thì với hắn một câu. Đi thôi, người nếu như không ra ngoài dạo một chút, thì sẽ sớm thành quê tú thật đó cái gì? tuyến chiêu nghe không rõ. thành cái gì? không có gì e. bạch ngọc đường lắc đầu. tuyến chiêu theo hắn ra ngoài nói. tài rõ ràng nghe được người nói con rùa cái gì mà bạch ngọc đường sờ sờ cổ. khí trời thật tốt e. tuyến chiêu ngẩng mặt nhìn khí trời vừa mới mưa xong một cái. Này cũng coi như không tội. Bước ra khỏi sai phong phủ, Chuyến chiêu đã cảm thấy ánh mặt trời đặc biệt chói mắt. Ảo giác sao? Chuyến chiêu đưa tay ngăn ánh sáng chiếu vào mắt. Công tôn ôm tiều thứ tử bên cạnh nhắc nhở hắn. Mây đen tan rồi nên mặt trời nhô lên mẹ thôi. Chuyến chiêu ngẩn đầu nhìn nhìn một chút. Tiểu tứ tử và những người khác cũng cạn nắng đây <cười> Chuyển chiêu ho khen một cái, sau đó chuyển hộ vệ cố gắng trấn định, ngón đau bước nhanh dứt khoát về phía trước, có điều mắt chị dám nhìn thẳng. Trên đường phố khai phong thủ vẫn là người đến đi qua lại nhộn nhịp. Chuyển chiêu vì không muốn thu hút sự chú ý nên chỉ mặc một thân màu lam. Đi bên cạnh bạch ngọc đường, tận lực không gây chú ý với người khác Uy, chuyện đại nhân, hơn một tháng rồi không thấy người A Có phải là về nhà báo cáo hôn sự không? Một đai thăm bán ca bắt chuyện với chuyện chiêu Một đai thúc ở một cửa hàng bên cạnh cũng cười nói Thẳng là đến gặp thông gia đi <cười> Tới đây nào, ăn bánh bao Bánh bao này gần đây bán rất chạy A Một e di bán bánh bao bên cạnh cũng nhét vào trong tay Chuyển Chiêu một cái bánh bao. Chuyển Chiêu nhảy mắt mấy cái, nhìn cái bánh bao hình đậu phộng trong tay. Thầm nói, Đại thẩm lại bị lên bánh bao nhẹ nhàng sao, lại tình xẻo như vậy. Cái này gọi là bánh bao tương tư, hai người chia nhau ăn là tốt nhất. Đại thẩm còn chưa có nói giúp lời. Bạch Ngọc Đương để thuận tay véo một nửa cái bánh bao hình đầu phộng trên tay chuyển Chiêu, vừa gặm vừa đi. Triển Chiêu nhìn một nửa cái bánh bao trên tay, cũng nhai nhai, mặt mày vui vẻ. Khi chuyển Chiêu và Bạch Ngọc Đương cùng gặm bánh bao đi tới hoàng cung, cũng đều thấy những người đi trên đường che miệng bàn tán xì xèo. Triển Chiêu mơ hồ nghe được, xem ra là thật à. Cũng đã chiên nhau ăn bánh bao tương tư rồi Còn có thể là giả sao Tỳ thủy bắt lâu ngoại nhân Điền A Lại nói Triển Hồ về bao lâu rồi không về khỏi cửa Có hơn một tháng đi Triển Chiêu càng nghe càng buồn bực Đưa tay kéo ống tay ảo Bạch Ngọc Đường Chỉ là thường ngày Triển Chiêu làm động tác này cũng không sao Đột nhiên hôm nay Không biết vì cái gì ở trên một cái lầu hai nào đó, một đám cô nương tụ tập đột nhiên thiết toán lên, tiếng thiết chói tay truyền đến, dọa cho triển chiêu sợ hãi vội rụt tay lại. Bạch Ngọc đường quay đầu lại, đưa tay kéo tay áo triển chiêu một cái, ý là, nhanh lên đi. Vì vậy, giữa ánh mắt soi mói của mọi người, triển chiêu cuối cùng cũng đến được hoàng cung vừa mới tới cửa hoàng cung để thấy được không ít quan viên. Vừa rồi, bao đại nhân cùng bác phương gia để tìm đến một số quan viên có năng lực tới nghiên cứu chuyện tổ chức tuyệt mừng. Những quan viên kia vừa mới ra cửa đã nhìn thấy được triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền chắp tay nói "u chúc mừng, chúc mừng! Khuấy miệng triển chiêu liền giật giật lại thấy Bạch Ngọc Đường giật lệ phép mè đáp lễ Chuyển chiêu đem hắn kéo vào một ngõ hiểm Những người khác cũng lui để ý đến hai người bọn họ Tiếp tục đi về hậu cung tìm hô duyên sư nhân Không tôn thì cảm thấy rất hứng thú với toàn thư cát của hoàng cung Bọn họ nói chúc mừng cái gì? Chuyển chiêu không hiểu hỏi Bạch Ngọc Đường lắc đầu Không rõ lắm Không rõ lắm sao ngươi lại đáp lệ với người ta Chuyến chiêu mở to mắt Bạch Ngọc Đường vẽ mặt đó là chuyện rất đương nhiên Làm người cần phải có lễ phép Chuyến chiêu há miệng Nửa ngày cũng không có cách nào phản bác được Cuối cùng nghĩ nghĩ Thôi đi, mặc kệ người thích làm gì thì làm Nói xong, liền xoay người đi Có điều, hắn còn chưa đi được hai bước Bạch Ngọc Đường đã kéo hắn lại Chuyển chiêu quay đầu lại, Bạch Ngọc đường chỉ về hướng bên kia, nói Nhầm đường, bạn nãy đi vào từ bên kia mới đúng Chuyển chiêu lúng túng, quay đầu lại, tiếp tục ngắn đầu anh Dũng đi ra ngoài Hai người đang đi, đột nhiên lại nghe thấy từ trong nội cung truyền ra một tiếng thiết nháo loạn Sau đó lại nghe thấy có người hô một tiếng Có thích khách Triển Chiêu cùng bạch ngọc đường ngẩn người Lúc này, chị thấy nam cung kỷ mang người đuổi tới Triển Chiêu đưa tay gãi đầu một cái Bên cạnh đã rơi xuống một khách y nhân Một thanh trường kiếm kề ngay cổ Triển Chiêu Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, nhìn bên cạnh Nam cung kỷ mang theo một đám thị vệ dừng họ phía trước Ví mặt phức tạp mà nhìn thích khách khi mặt đang dùng đeo bắt sự Triển Chiêu Chuyển chiêu liếc thích khách kia một cái Cô nương, người có chuyện gì nghĩ không thông sao? Thích khách kia trợn mắt nhìn chuyển chiêu một cái Một cái liếc mắt này cũng khiến nàng giật mình Tầm nói, người này thật quá anh tú sinh đẹp e Nhưng sao lại nghèo như vậy? Sau đó lại có chút đúng túng hỏi Làm sao ngươi lại biết về lệ nữ? Chuyển chiêu không có trả lời Chị ôm cánh tay mà chị Bạch Ngọc Đường đang đứng bên cạnh xin náo nhiệt. Người vì sao lại bắt xử ủy hiếp ta mà không bắt hắn? Nữ thích khách kia thấy triển chiêu đã bị bắt xử mà còn dài dòng lý sự. Lưới đao cũng chuyển lên sát cổ một chút, cảnh cáo triển chiêu. Người nên thành thật một chút. Triển chiêu bất mãn. Vì ta trong thành thật cho nên người mới bắt xử ta không bắt xử hắn lúc này nữ thích khách kia còn đang giằng co với nam cung cũng không hiểu tại sao truyện chiêu lại nói nhiều như vậy kẻ dần nói trong người yếu đuối nhất ở đây ta không bắt giữ ngươi thì bắt giữ ai nàng vừa mới nói ra khỏi miệng tất cả mọi người ở hiện trường đều hít một ngụm khí lạnh đám người triệu phổ nghe thấy tiếng ôm eo liền quay lại nhìn xem tình huống Lai vừa đúng lúc nghe được câu này, tất cả mọi người đều đứng yên tại chỗ, có chút bông tin mà nhìn thích khách kia. Ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng dùng để mặt phức tạp mà nhìn thích khách đó, học được e. Chính lúc này, trên đỉnh viện tự có mấy hắc tỳ nhân xuất hiện, một người trong số đó kêu cô nương kia một tiếng. Vị yến, đi mau! Cô nương kia sửng sốt, ngấn đầu nhìn ba hắt y nhân trên nóc nhà, ngừng rỡ Kè, các ngươi không sao chứ Khuế miệng mọi người lại giật giật Cả bán lĩnh cùng tư chất này mà cũng dám làm thích khách, thật sự không lo lắng sao Hôm nay tiện nghi cho ngươi Cô nương tên gọi phi yến kia liền đem chuyện chiêu đẩy về phía trước Muốn nhảy lên nóc viện trốn, lại thấy người được nàng gọi là ca, kêu lên một tiếng. Cẩn thận! Chỉ là cô nương kia còn chưa kịp phản ứng để không cách nào động đẩy được. Nhìn lại, hai ngón tay chuyển chiêu đang kẹp lấy kiếm của nàng, ngắn đầu nhìn ba người trên nóc nhà. Ba người kia nhìn nhau một cái xoay người định chạy. Thế nhưng bọn họ vừa mới xoay người, Chuyến chiêu đã xuất hiện trước mắt bọn họ rồi Ba người kẻ kinh Chuyến chiêu nhấc chân Đột đột đột Bè cái Đem ba người đẹp xuống dưới đất Ba người đều ngã xuống bên chân phi yến Còn chưa kịp đứng lên Chuyến chiêu đã rơi xuống bên cạnh họ Giờ hai tay lên lại Đột đột đột Bè cái nữa Ba người để lại bị điểm huyệt Ké Cô nương kia trợn tròn mắt Cứng đờ tại chỗ Nhìn ba hắc y nhân nằm trên mặt đất Ke ke của nàng Cũng rất bất đắc dĩ Người chạy tới đây làm gì Ta muốn giúp đỡ e Cô nương kia vỉ mặt đưa đám Ba hắc y nhân Than thở tâm nói Người muốn giúp một tay Cũng phải chọn người mẹ bắt cóc chứ Nhiều người như vậy Người không chọn Lại đi chọn chuyển chiếu Nam Cung Kỵ đi tới cấp tay nói tiếng cảm ơn với Triển Chiêu Cho thì về dẫn bốn người xuống dưới xem Triển Chiêu tò mò hỏi Nam Cung Kỵ Bọn họ muốn hành thích hoàng thượng sao? Nam Cung Kỵ lắc đầu một cái, cũng có chút khó nghĩ Không có, họ muốn bắt cóc bàn thái sư Triển Chiêu hé to miệng Bắt thái sư làm gì? nam cung kỵ xua tay một cái, ý nói họ cũng không rõ ràng lắm, chờ bao đại nhân thẩm án đi. Long Đồ Án, quyển 7, chư 146 Chuyện cũ Của Hỏa Phụng Đám người triển chiêu vốn muốn vào cung gặp Hồ Duyên Phu Nhân để hỏi chút đầu mối. Thuận tiện đến thư viện hoàn thành dạo một vòng, lại không nghĩ tới sửa đường liền nhảy ra một cái thích khách, lại còn là một thích khách cực kỳ thiếu tâm nhãn cực kỳ vô dụng mè chọc trò triển chiêu sổ mau vì vậy triển chiêu trong cơn tức giận để đêm kẻ đám bắt lại. thật ra nữ nhân này là người đến sau, người muốn bắt cóc bang thái sư chính là mấy người để ra tay nhưng thất bại, đang muốn chạy trốn trên nóc nhà, nhưng cuối cùng vẫn bị đè xuống dưới. mấy người trên nóc nhà kia không có vô dụng, công phu cũng không có tệ lắm. Nhưng mà vô dụng hay không vô dụng Cũng còn cần phải xem là so sánh với ai Kinh công của triển chiêu quá tốt Một chiêu xuất quỷ nhập thân này Nếu như không có trình độ kinh công tương đương Bạch Ngọc Đương Về căn bản đều không có cách nào đối phó hắn Ngay kẻ côi phóng còn bị hắn vờn qua vờn lại Nói chi là mấy cái người này Mọi người mang theo hắc y nhân đến biệt viện trước Trong biệt viện Cô Duyên Phu Nhân đang xoa bụng cho bàn Thái Sư, bàn Dục thì ở bên cạnh quạt gió cho hắn. Triệu Trinh, bác Vương Gia cùng bao đại nhân đều ở đó. Bác Vương Gia cùng bao đại nhân vừa mới bàn xong việc, chuẩn bị ai về phủ nấy thì lại nghe thấy có người hồ bác thích khách. Triệu Trinh sợ bàn Phi lo lắng cho nên không cho người tiết lộ tin tức ra ngoài. Bản thân mình thì chạy tới xem tình huống của bàn thái sư Nhìn qua bộ giang hắn thì có vị không có bị thương Vừa rồi, bàn dục lôi kéo thái sư vào cung Vừa mới bước chân vào trong viện thì có mấy hắc y nhân rơi xuống Một cướp đẹp bay bàn dục Quờ tay tấm lấy thái sư chạy ra ngoài Thái sư liền hô to cấu mạng Trên bụng liền bị đánh một quyền nhất thời không thể thốt ra tiếng Hoàng cung thủ vệ xâm nghiêm Đám người này rõ ràng hiểu rõ chế độ luân phiên thay ca của thị vệ Hơn nữa còn quen thuộc địa hình Khi bọn chúng kéo bàn thái sư chạy ra Thì đám thị vệ vẫn còn cách họ đến một đoạn nữa Thật may là hô duyên phu nhân lúc này vừa mới đến Một cướp đá bay một thích khách Sau đó một tiến sư tự hổng hô lên Có thích khách Một tiếng hóng này của hồ duyên phu nhân chấn động toàn bộ hoàng cung. Chim chóc trên mái lập tức bày tàn tác, nóc nha cũng rung lên. Triệu Trinh đang ngồi uống trà bên cạnh bàn Phi cũng nghe được. ban Phi lúc này còn đang ngủ trưa, cũng từ trong mộng tỉnh lại, mơ mơ màng màng hỏi Triệu Trinh. Có phải nương thiếp đang kêu không à? Không có e có phải nàng nằm mơ không? Triệu Trinh an ủi bàn phi đi ngủ tiếp, nhìn bàn phi mạnh mai yếu đuối lại yêu kiêu, sau đó liên tưởng đến vẻ khôi ngô vạm vợ của mẫu thân nàng. Triệu Trinh không khỏi cảm thấy, không biết huyết thống bàn gia có vấn đề gì hay không nữa. Lúc bác vương gia cùng bao chuẩn chạy đến nơi, Nam Cung Kỵ cũng đã mang theo thị về đuổi đến, chị thấy hồ duyên phu nhân rút lên một cột trụ to Dùng để chống mấy cây to Đang lấy một địch ba Ban thái sư cùng bàn dục lại nứt sau lưng nàng Thật chẳng khác gì chìm non nứt vào cánh mẹ Hác y nhân thấy lỡ mất thời cơ Liên xoay người bỏ chạy Nam cung đuổi kịp lên nóc nhà Lại phát hiện ra Ba người này hết sức quen thuộc địa hình Đảo mắt cái để chạy mất Nhưng lại trùng hợp như thế Trên nóc nhà cách đó không xa cũng có một hắt y nhân Vì vậy Nam Cung liền dẫn người đuổi theo Tiếp theo chính là màn bắt người của triển chiếu Bao đại nhân đến bộ vộ vỗ bẻ vai của bàn cát hỏi Lão bàn, ai muốn bắt người? Bàn các phút bùng, vừa rồi ăn bánh bao cùng mì xào của khoai phong thủ Một quyền này đã đánh cho dẹ dày hắn điên đảo Quả nhiên không thể chiếm một chút tiện nghi nào của khai phong phủ được e Công tôn đi qua bắt mạch cho thái sư Tiểu tứ tự đau lòng mè xoa bụng cho hắn Thái sư thấy tiểu tứ tự vuốt cái bụng mập mẹ của hắn Lại con ngửa mặt lên mè hỏi hắn Tiểu ban tử con đau không nha Thái sư lắc lắc đầu như một cái trống, lại nghĩ tới, hẳn là chẳng cần đến mấy năm, hắn sẽ có một ngoài tôn nữ lớn như vậy, cũng xoa bụng hắn mà hỏi. Ngoài công, đau không? Thái sư càng nghĩ càng ấm ép, đầu gì cũng không còn nhớ được nữa. Triều Trinh hắn hái sai người mang mấy thích khách kia dẫn tới, hắn muốn hỏi cung đã lâu rồi hoàng cung không có thích khách. Lần này hắn may mắn được đụng phải một lần, nhất định phải đối đại cẩn thận mới được. Chỉ trong chốc lát, bốn thích khách đã được dẫn lên, bị bọn thị vệ ép quỳ xuống trước mặt trụ trinh. Nam cung kỵ lần lượt lột xuống khăn che mặt của bọn họ. Những người tới nay gồm một nữ ba nam, cô nương này dáng vẻ chỉ hơn 10 tuổi. Triệu Trinh nhìn chăm chăm ba nam nhân đang cúi mặt hồi lâu, nhìn không được nói. Cái này thật mới mỹ à. Tất cả mọi người đều nhìn Triệu Trinh. Ban cát hiếp mắt nhìn biết một cái, nhảy dựng lên. Trưởng Tốn Quý, người ăn gan hầm sao, bắt ta làm gì? Bác Vương Gia cũng không hiểu được. Trưởng Tốn Đại Nhân, vì sao người lại... Bách Ngọc đương tò mò hỏi chuyển chiêu. Người nào à? Chuyển chiêu xoay đầu lại nhìn lão đầu kia, Cũng có chút kinh ngạc. Hắn không chỉ biết lão đầu này, Mà ngay cả hai người trẻ tuổi kia cũng biết, Chỉ có cô nương kia là chưa từng thấy qua. Trưởng Tống Quý vốn là một thủ lĩnh cấm quân, Bây giờ là người theo luyện cấm quân, Phụ trách huấn luyện những thị vệ mới thanh niên bên trái là nhi tự của hắn, hình như gọi là trưởng tốn phi vân, hiện đang nhậm chức trong thị vệ doanh. Chức quan cụ thể là gì ta quên mất rồi, hình như cũng là hàm tứ phẩm. Người bên phải là cháu trai trưởng của trưởng tốn quý, tên gọi trưởng tốn mậu, nhậm chức tại văn bộ. Cô nương kia hình như là khuê nữ của hắn. Chiến chiêu giới thiệu xong cho Bạch Ngọc Đương, không quên bổ sung một câu cách sao lại quen thuộc địa hình trong cung đến vậy nhưng mà trưởng tốn quý là một người rất tận chức trách a sao lại có thể làm loại chuyện này chứ khi bao đại nhân suy nghĩ một chút hỏi trưởng tốn đại nhân có phải là người biết tên mập mạp này làm chuyện độc ác tay trời gì nhưng lại không cách nào tố giác cho nên mới muốn tự mình động thủ bao đại nhân còn chưa giúp lời Bàn thái sư đã dần đến độ trực tiếp nhảy qua đẹp hắn Công tôn vội vàng kéo bàn thái sư ngồi xuống Chăm ngân chăm vào trang hắn bao hắn không được kích động Tiểu tứ tự thì xoa bụng cha thái sư bao bao luôn thi dễ hắn nha bao đại nhân đương nhiên cũng chỉ chọc bàn thái sư mẹ thôi Có ý muốn chờ trưởng tốn quý giải thích một chút xem hắn đến tột cung vì sao lại phải mạo hiểm mà lèm loại chuyện hoang đường này. Trưởng tống quý cúi đầu không nói. thật ra thì hôm nay nếu như trẻ xiết ra, quá thật nếu như không có hồ duyên phụ nhân đúng lúc xuất hiện, nói không chừng thật sự để thành công. Trưởng tống quý hiểu rất rõ tình huống trong cung. Triệu Trinh tìm một ban ghế ngồi xuống. Cũng chuẩn bị lắng nghe lý do một chút Thấy lão đầu hình như do dự Triệu Trinh lại nhìn bèo chuẩn một lát Bèo chuẩn lại nhìn Triệu Phổ Triệu Phổ cuối cùng nhảy mắt với Âu Dương Thiếu Chinh Âu Dương thiêu mi một cái Lão đầu không nói ta làm thịt quê nữ của người trước Trưởng Tốn Phi Yến lúc này mới biết mình bắt mù rồi mới chạy đến bắt cóc triển chiêu. Cái này cũng khó trách được nàng. Bình thường đều là một quê nữ được nuôi trong nhà. Mặc dù tính cách có chút hoang dã, thế nhưng cũng chưa có cơ hội nhìn qua chuyện lớn nào. Thấy Âu Dương Thiếu Chinh nói muốn làm thịt nàng, liền bị dọa sợ đến độ ngay lập tức nhìn phụ thân cùng hình trưởng. Hình trưởng nan cũng thật bất đắc dĩ mà nhìn nàng. nghe đầu nay ngày thường quả được cơn chiều, cho nên đều không biết nàng nhẹ. Hôm nay nếu như không phải vì nàng, thì làm gì có chuyện toàn gia bị bắt hết chứ? Trưởng Tôn Quý thở dài, thanh thật khai báo nguyên nhân muốn bắt cóc bạn Thái Sư. Gia tộc của trưởng Tôn Quý vốn đều là những thanh quan phận tâm, rất yên ổn. Nhưng mà trước đây không lâu, tôn tử của hắn cũng chính là ấu tử mới có 3 tuổi của trưởng tốn phi văn bị người ta bắt cóc. tặc phỉ phái người đưa đến một phong thư cùng một chiếc giày của tôn tử hắn. Nói nếu như hắn muốn tôn tử mình bình an trở về, phải trói bàn thái sư đến đổi. Bàn két câu mày Tại sao người lại không báo quan trưởng tốn quý phủ phục xuống đất xin chịu tội. Trưởng tốn phi văn giải thích nói, Không liên quan đến chuyện của phụ thân ta, đều là chủ ý của ta. Những tên tặc phỉ kia đều nói nếu như trong vòng 3 ngày, mẹ không thể trói bàn thái sư điềm đến đổi, liền chặt một tay của nhi tử ta. Nếu con chậm thêm một ngày, liền chặt một cái chân. Ta đọc thư xong, mẹ tầm đầu như dèo cắt. Hơn nữa, ta lại cảm thấy... Cảm thấy cái gì? Thái sư biểu môi Cảm thấy được người là một tên tham quan Bắt người đi đòi cũng đúng Bao đại nhân liền giúp trưởng tốn phi văn nói Cái này khiến bạn thái sư giận đến thợ không nổi Vậy hôm nay đã là ngày thứ mấy rồi? Triều Trinh hỏi Để là ngày thứ ba Trương tốn quý bất đắc chỉ nói Hai ngày trước chúng ta đều quan sát Thái sư, phát hiện mấy ngày nay hắn đều ở trong cung, thỉnh thoảng mới tới biệt viện. Thủ vệ ở biệt viện thỉnh thoảng sẽ chừa ra một khoảng trống không có người tuần tre, cho nên chuẩn bị nhân cơ hội này trói lại Thái sư. Thái sư đeo mặt ở một bên xuyện khí. Trưởng Tốn Quý nói, Thật ra thì bọn họ định đợi lúc trao đổi con tin sĩ ra tay cấu Tiểu Hoài Nhi, đồng thời cấu luôn kẻ bàn Thái Sư nữa. Mặt Thái Sư sĩ xuống quảng khác nào một chiếc bánh bao thiêu, tầm nói, cậu tà mới lạ. Bao chuẩn suy nghĩ một chút, nói với triệu trinh. Hoàng thượng, tuy rằng chuyện này trưởng tốn đại nhân làm thật hoang đường, nhưng mẹ trị nhỏ vô tội vẫn cần được cấu. Triệu Trinh gật đầu một cái Bát Vương Gia cũng nói Nếu thật sự có người muốn bắt cóc Thái Sư Lần này không thành công nhất định sẽ còn có lần sau Càng khó lòng phòng bị Cần phải làm rõ ràng mục đích của kẻ bắt cóc Không bằng tương kế tụ kế đi Triển Chiêu đề nghị Đeo chuẩn gật đầu Đúng vậy Tương kế tụ kế cái gì nha Ban thái sư trọn tròn hai mắt. Chuyển chiêu chỉ chỉ minh Lai chỉ chỉ trưởng tốn phi văn, Nói, Ta giả trang thành hắn, mang theo thái sư đi gặp những người đó, Sau đó nói người nhà đẻ bị bắt lại, Chỉ còn mình ta mang theo thái sư trốn thoát, Muốn bọn họ giao ra nhi tử, Nếu không ta liền giết thái sư. Ừ, Bao chững vừa lòng gật đầu, chuyện hồ vệ nghị thật chú đáo, Ban cát biểu môi, thế này mẹ còn chu đáo a lão bao này là muốn hại ta. Cái này có an toàn không? Ban dục cọ chút lo lắng, hỏi bao chuẩn Hay là tìm một người có võ công tốt sẽ thành phụ thân ta? Thái sư nhấc mực gọt đầu, tầm nói, vẫn là nhi tử thương ta a Muốn tìm người thể thân cho cha người sao? Bao chừng hỏi Nam Cung kỹ, Trong cung có thị vệ nào nặng 200 cân không, bụng cũng phải lớn như vậy nữa. Khóe miệng mọi người cũng theo bản năng mà giọt giọt. Nam Cung tỷ tâm nói, Nếu có thị vệ nào béo như thái sư, ta liền trực tiếp làm thịt thắng. Thấy Nam Cung lách đầu, ban thái sư liền nhìn hai bên một chút, nói, Bằng không dịch dung Thời gian rất gấp ẹ thái sư Triều phổ nhắc nhở hắn vì mặt đúng là chỉ sợ thiên hà không đại loạn Trưởng tốn quý quỳ lại thái sư Nó chỉ cần hắn cấu tôn nhi của mình Nguyện lấy mạng đền báp ban cát do dự Hắn cũng biết chuyện này không chỉ vì cấu tôn nhi của trưởng tốn Mà cũng là muốn tốt cho mình Khó khăn lắm mới có chút đầu mối, nếu như lần này bỏ qua. Lần sau bên cạnh mình không có ai có công phu tốt sức đỡ, cũng không có bọn chuyển chiêu, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị bắt đi e. Triều phổ thiêu mi với thái sư một cái. Yên tâm, tệ phải anh về âm thầm đi theo, sẽ không có việc gì. Ban cát lại nhìn bạch ngọc đường một cái. Bạch ngọc đường cũng nhớ mi. Ý là hắn cũng sẽ đi theo. Thái sư lại nhìn thiên tôn cùng ân hầu, Bèo trận liền vỗ vai hắn một cái. Người cứ yên tâm đi, Có nhiều cao thủ như vậy, Ai có thể làm tổn thương người chứ? Thái sư gãi gãi đầu, Hô Duyên phu nhân phía sau Cũng khuyên hắn thử một lần. Thái sư thở dài gọt đầu, nói, Được, tè đi. Tất cả mọi người cũng muốn đi theo, thế nhưng Công Tôn còn giữ lại chút tâm đề phòng, cảm thấy không nhất thiết phải tất cả mọi người cùng đi, ngô nhớ là kế Điệu hộ Ly Sơn thì sao đây? Ý này lại rất hợp với Triệu Phổ, Bền thái Sư đã có Chuyển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, lại có kẻ Thiên Tôn và Mấy Ánh Vệ, như vậy là đủ rồi. Triệu Phổ cùng ân hầu ở lại, Thuận tuyện cũng hỏi Hồ Duyên Phu Nhân một chút chuyện liên quan đến Hỏa Phụng Mọi người chia nhau làm việc Triển chiêu đổi sang một thần H.I Hỏi rõ phương thức liên lạc của trưởng tốn quý cùng đối phương Sau đó liên mang theo Thái sư ra ngoài cung Những người khác âm thầm đi theo Đám người triển chiêu đi rồi Triệu Trinh thấy mọi chuyện đã giải quyết xong cũng định rời đi Trưởng Tốn Quý nói tất cả đều là lợi của hắn, nhưng mà Trưởng Tốn Phi yến vô tội, cầu xin Triệu Trinh sơ cao đánh khẽ với nhi nữ mình. Triệu Trinh suy nghĩ một chút, nói Tạm thời giam lại đã, những chuyện khác chờ bọn triển hộ vệ quay lại hẳn tính. Vì vậy, mọi người chuẩn bị đem người dẫn xuống, Triệu Trinh nói với bao chuẩn: quốc có quốc pháp sẽ có gia quy, bắt cốc thái sư là trọng tội theo lý phải chiếm đầu bao khanh không cần kiên kỵ cứ theo lý mà làm bao chuẩn cũng gật đầu nói phải ngược lại hồ duyên phu nhân lại tiến đến cầu xin tha thứ hoàng thượng trưởng tốn đại nhân lần này mặc dù có làm ra chuyện hoang đường nhưng hắn cũng là bị ép nên mới bất đắc chỉ làm vậy mọi chuyện đều có nguyên nhân kính mong hoàng thượng từ bi phạt nhẹ bao chuẩn câu mày Đừng nhìn hồ duyên phu nhân này Giảng người thô kệch Nhưng là bên trong rất tinh tế e Thực ra thì hoàng thượng Vì muốn trấn an thái sư Cho nên mới nói nghiêm phạt trưởng tốn quý Nhưng nếu như thật sự Lại chỉ vì chuyện này mà giết trưởng tốn quý Nếu truyền ra ngoài Sẽ có người nói hoàng thượng vô tình Hoặc là quá thiên vị bàn gia Lại đúng lúc Bạn phi chuẩn bị sinh hà Thời điểm cũng tương đối ngày cảm Nhưng mà nếu hoàng thượng ngay từ đầu để nói phạt nhẹ, Cái này cũng không phải là quá kinh thường Thái sư, Dù sao hắn cũng là người bị hại. Nhưng là hô duyên phu nhân lại tự mình cầu xin thề thứ, Lời này nói ra cũng giảm bớt cho Thái sư Chút tiếng xấu từ trước đến nay. Triều Trinh gật đầu một cái, xua tay ý nói, Các người muốn làm gì thì làm đi, ta không quản sau đó trở lại thư phòng. ai? hô duyên phu nhân thở dài một tiếng, ngồi xuống uống trà, lại hỏi bao chuẩn. bào đại nhân e là ai muốn bắt thái sư? bao chuẩn lắc đầu một cái, chuyện này hắn cũng cảm thấy kỳ quái. thái sư mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng mà hình như cũng không có quan trọng như vậy. bắt cóc bát vương ra triệu phổ thậm chí ngay cả mình thì còn có thể hiểu nổi, còn mặt mẹp kia thì bắt làm gì, nuôi hắn còn phí cả lương thật nữa mà. đúng rồi, vương gia. hồ duyên phu nhân lại hỏi triệu phổ, thay sư nói các ngươi có chuyện gì muốn hỏi ta? triệu phổ nhìn trâu lương, ý là người hỏi đi. hồ duyên phu nhân lại nhìn trâu lương, trâu lương gật đầu một cái. Đơn giản là cứ thế mà vào thẳng vấn đề Hỏa phụng Hô duyên phu nhân sửng sốt Phu nhân nói qua rằng hỏa phụng không phải là điểm lành đúng không? Châu lương hỏi có cần cứ gì? Nghe Hô duyên phu nhân cười nói Chuyện này e nhắc đến cũng là chuyện của thật nhiều năm trước rồi Tất cả mọi người đều nhẫn nại lắng nghe Năm đó ta chừng năm tuổi Hô Duyên Phu Nhân ồn cái chiến nhớ lại Lúc đó ta đi theo phụ thân cùng Zae Zae đến phía Bắc Đi qua một nơi gọi là Mạc Thủ Thôn Âu dương biết rất rõ địa lý Tây Bắc hỏi Chính là cái thôn biếu mất hơn 40 năm trước sao Hô Duyên Phu Nhân gật đầu một cái Ta chính mắt nhìn thấy nó biến mất. Mọi người sửng sốt Ta còn nhớ rõ hôm đó, doanh trại của chúng ta đóng cách mẹ thụ thôn đó không xa. Hôm ấy, sau giờ ngọ trời liền nổi sắm ầm ầm. Thật ra thì người phương Bắc đặc biệt thích trời mưa. Xe xe của ta liền ôm ta ra ngoài ngắm mưa rơi. Ta chỉ nhớ mưa càng rơi càng lớn. Khi đó ta còn nhỏ, lần đầu tiên thấy được mưa lớn như vậy sau đó, gia gia ôm ta lui vào cung trướng, thương lượng với phụ thân ta, không biết những hộ dân bên mạc thủ thôn kia có cần người đến hỗ trợ chống đỡ nhẹ hay không. dù sao thì phong ốc ở đó cũng không có vững chắc. chính lúc này, ở phía chân trời đột nhiên lại vang lên tiếng sét, sau đó giữa ban ngày lại có hỏa thiêu, thiêu đốt cả một vùng trời, ánh lửa hình như có màu đỏ rực. lúc đó ta đứng ở cửa doanh trướng. Thấy ở phía dân trời xe xe Ngay trên mạc thủ thôn Có xuất hiện một con hỏa phụng Hỏa phụng Châu Lương hỏi Chắc chắn là Phượng Hoàng Hô Duyên Phu Nhân gật đầu Chắc chắn Sau khi con Phượng Hoàng kia xuất hiện Ta lại nghe thấy trong quân có chút loạn Có mấy lão binh còn hô lên Nói cái gì mà điềm giữ hỏa phụng báo mọi người nhanh chóng chạy đi Lúc ấy Gia Gia thấy doanh trại đại loạn liền nói mấy lão bên kia nhiễu loạn lòng quân Vi phạm quân quy Chuẩn bị lấy quân pháp trừng trị Nhưng mà mấy lão bên kia lại phỏng cầu Gia Gia màu chóng rút binh Nếu không có thể toàn quân sẽ bị diệt Hóa phụng không thể đùa giỡn được đâu Triêu phố sơ sơ câm, Có chuyện như vậy à Hô Duyên Phu Nhân gật đầu Dè dè ta thấy mấy lão bên kia lấy kẻ tính mạng mình ra cầu xin Cho nên cũng nghe theo lời khuyên Ra lệnh rồi doanh trại ra xe thềm mấy dặm Nói đến đây, Hô Duyên Phu Nhân thở dài một cái Chờ cho đến khi chúng ta vừa mới rút bình ra khỏi mạc thủ thôn xong Đột nhiên lại nổi lên một đợt sấm xét nữa Ta lại nhìn thấy một hỏa lông quanh quẩn ở đầu thôn, sau đó nó còn hé miệng phun lửa. Toàn bộ thôn trang, bao gồm kẻ quân doanh lúc trước của chúng ta đều trôn trong biển lửa. Mọi người đều kinh ngạc, sống hết những gì cao tạ nhìn thấy. Nhưng mà hỏa phụng và hỏa long ở đây lại là cùng nhau xuất hiện sao? Mọi người lại không khỏi nghĩ tới trước đó lâm dạy họ đã hỏi. Có nhìn thấy hỏa long không? Hay là cùng nhìn thấy hỏa long cùng hỏa phụng một lúc? Chẳng lẽ chuyện này có gì đó liên hệ sao? Hô viên phu nhân nói với mọi người Sau đó phụ thân ta mang người đến thôn trang kia điều tra Sau đó trở về nói với già gia ta Bọn họ nghĩ là ta đã ngủ rồi Nhưng thật ra ta đang tỉnh Ta cũng nhớ rất rõ ràng Bọn họ nói Toàn bộ người trong thôn trang đều bị thiêu chết Nhưng mà phong xé phần lớn lại còn nguyên vẹn, rất bề môn. ra ra ta hỏi mấy lão bên lúc trước, hỏa phụng góp cuộc là cái gì? Mọi người vội vàng giọng tai lắng nghe, đúng vậy, điềm xấu hỏa phụng đến tột cùng là cái gì? Khô Duyên Phu Nhân uống một ngụm trà thanh giọng nói, Mấy lão bên kia nói, đây chính là những lời mà tổ thượng nhà họ truyền lại. Hỏa phụng chính là vật đại hung nhất. Sau khi hỏa phụng xuất hiện, nhất định sẽ kéo theo hỏa lông. Có thể là ngay lập tức có thể xuất hiện cùng nhau, cũng có thể là 3 năm sau mới xuất hiện. Nhưng mà một khi nơi nào xuất hiện hỏa phụng, nơi đó nhất định sẽ bị trời phạt. Muốn bảo vệ tính mạng nhất định phải sớm rời đi, đi được càng xa càng tốt. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lão Bình nói là do tổ thượng truyền xuống sao Âu Dương sơ sơ căm Đó là chuyện bao lâu trước đó chứ Ai Nhắc đến chuyện này cũng không phải là có nhiều người biết Có điều tè đã biết cho nên cũng có chút kiêng kỵ Rất sợ nhìn thấy những đồ có theo hình hỏa phụng Hô Duyên phu nhân nói Sau đó đứng lên Các vị còn gì muốn hỏi nữa không? Ta muốn đi nhìn khoe nữ nhà ta một chút Nó tỉnh thường đói bụng Mọi người đều gật đau Ý bạo cũng không còn chuyện gì nữa Bao chuẩn tiện hồ duyên phu nhân ra ngoài Các người đoán Long kiều quảng lấy cánh tay mình đụng trâu lương Lầm và họa phản ứng lớn như vậy Có phải là khi còn nhỏ hắn cũng gặp què hỏa phụng không Túc Thanh vẫn trầm mặt không nói Nghe được những lời này, liền câu mày Không có nghĩa què hắn nhắc đến à Khi còn nhỏ hắn ở chỗ nào? Âu Dương hỏi Túc Thanh núm vai một cái Hắn là đi theo cao tăng vô xe học công phu đi Còn về phần ở đâu? Túc Thanh nhìn ân hầu Vô xe cũng là thế ngoại cao nhân Có lẽ ân hầu cùng thiên tôn hiểu rõ hơn Lúc này ân hầu đang ôm tay Hình như đang suy nghĩ Ân ân Tiểu tứ tự kêu gấu áo ân hầu Ân hầu cúi đầu nhìn bé Ngươi có biết tiểu lâm tự Khi còn nhỏ ở đâu không e Tiểu tứ tự hỏi giúp mọi người Ân hầu câu mây Không đáp mà hỏi ngược lại Lâm dạ hỏa tuổi tác không sai biệt lắm với chiều có phải không? Mọi người đều gật đầu. Ân, Ân hầu suy nghĩ một chút. Có thể ta biết có chuyện gì xảy ra rồi. Trong sân viện khai phong phủ, Lâm dạ hỏa ngồi bên bệ cửa sổ nhìn trời. Mưa đã tạnh, tâm tình hắn cũng tốt hơn một chút. Lúc này, Ngoài viện có người chạy vào Lâm già và họa ngẩng đầu lên Chỉ thấy tiêu lương đang chắp tay phía sau mà tiến đến Đến đứng bên cạnh hắn kín đáo đưa cho hắn một cái hộp Lâm già họa mở ra nhìn Bên trong có một phần mì xào cùng bánh bao Tiêu lương xoa xoa lộ mũi Ngọ thiện người hẳn là chưa có ăn hẳn hoi đi Nói xong Liên ngồi sộn xuống chọc con cúng con Lâm dạ họa cầm đôi đũa âu nhẹ Mê gấp mấy miếng mì ăn Lai hỏi tiêu lương Người không đi theo tiểu tứ tử của người sao Tiêu lương ngẩn mặt lên Cần nhi nói tâm tình người không tốt Không cho phép ta chỉ biết lo chơi một mình Lâm dạ họa liền phóc một tiếng Sau đó tiếp tục gặm bánh đeo Đang gặm, Tiêu Lương lại không quên bổ sung một câu. Bánh bèo chỉ còn lại có một cái, trâu tướng quân nói để dành cho ngươi. Lâm và họ dừng lại một chút, biểu môi. Xem vừa còn dẻ lan kia còn có chút lương tâm. Vừa nói, lại phát hiện bánh bèo của mình thiếu một miếng, không hiểu hỏi. Sao lại thiếu một miếng? Châu tướng quân cắn một cái <cười> Lâm dạ họa bị sạc bánh bao, vội vàng vỗ ngực Người ta còn quan tâm xem người có đói bụng hay không Tiêu lương ngước mặt lên nằm bầm một câu Người lại còn hốc cho người ta cả một thân là rượu quỷ hẹp hòi Lâm dạ họa lướt mắt nhìn hắn một cái, dùng chiếc đũa chị chị hắn Người đứng về phía bên kia sao Tiêu lương bộ ngực một cái Lệ thẳng khí hùng khẳng định Cần gì bên kia mẹ